Giáo hạ môn biên một cây thẳng, trên nóc nhà bóng đèn liền sáng lên, hắn đi vào đi đóng cửa lại liền bắt đầu một đám đem bao tải mở ra, đem bên trong đồ vật đều lấy ra tới, sau đó từng cái phân loại dọn xong, bên trong đồ vật có chút tạp, gạo, vạch diện, gạo kê, hạt cao lương chờ loại này, lương thực đều có một chút, bất quá không nhiều lắm, mỗi dạng cũng liền mấy cân. Một cái khác bao tải trang chính là đường trắng, đường đỏ, đậu que ti chờ tung rối loạn. Phó lôi đem đồ vật phân hảo, sau đó xách theo lương thực ra cái này nhà ở, không hạ gắt mái, ngược lại là hướng bên trong đi đến, bên trong còn có vài cái nhà ở đâu, hắn mở ra một cái, trong phòng bày chút tạp vật, hắn đem túi trước phóng tới ngầm, sau đó đi đến văn tường, không biết sao đụng, trên tường cư nhiên xuất hiện một cái cửa nhỏ, hắn đẩy ra cái này cửa nhỏ, xách lên trên mặt đất túi, Miêu eo chui đi vào. Đây là Chu Quốc làm ra tới một cái cách tầng. Chuyên môn tổn lương thực dùng. Từ khi hắn đương mua sắm viên, bởi vì công tác quan hệ, hắn mỗi ngày không về nhà, nơi nơi chạy vội đi mua sắm vật phẩm, mỗi lần trở về trừ bỏ nộp lên nhà nước mua sắm nhiệm vụ ngoại, hắn cũng trộm đạo hướng trong nhà tư mang một ít đồ vật. Không phải rất nhiều, hơn nữa làm cái này sống đều như vậy làm, cho nên hắn như vậy nhưng thật ra không đục lỗ. Chẳng qua người khác bởi vì tiền không đủ chờ nguyên nhân, nhiều lắm một tháng liền mang như vậy một lần hai lần. Chu kế quốc lại bởi vì có cái có tiền đại tỷ, cơ hồ là nhiều lần đều mang đồ vật trở về, hơn nữa hắn không chọn, chỉ cần là có thể làm ra, mặc kệ là gì lương thực, quý điểm tiện điểm đều không sao cả, cho nên này 2 tháng tới hắn đã thành công dùng lương thực đem một gian tường kép lớp đầy, hiện tại đang ở điển đệ nhị gian tường kép. Phó lôi đem đồ vật đều quy vị sau, lúc này mới hạ gắt mái, về phòng ôm tức phụ khuê nữ ngủ trưa. Chú Tư Ninh đem hải tử hống ngủ sau chính mình còn chưa ngủ, chờ hắn trở về đâu, đều thu thập hảo. Ấn. Phó lôi đáp ứng một tiếng, hởi dày bò lên trên giường đất, chui vào tức phụ ổ chăn, dối ra tay đem người cũng ôm tiến trong lòng ngực, kế quốc cũng không biết sao tưởng, lộng như vậy nhiều lương thực tồn lắm gì, nhà ta hiện tại gạo đã tồn hơn 200 cân, khác gạo và mì gì cũng không ít, ta mỗi tháng còn có thuế lương lánh, một chốc một lát cũng ăn không hết, Chờ năm nay qua hạ những cái đó lương thực phải sinh sâu, bệnh mũ. Phó lội nhưng không giống chu ra tỷ đệ hai, một cái trọng sinh một cái xuyên qua, hắn căn bản không biết từ năm nay bắt đầu đem tiến vào đến khó khăn thời kỳ, đến lúc đó đừng nói là sinh sâu lương thực, chính là sâu cũng có người cướp ăn đâu. Ấn, không ở bên trong chôn hoa tiêu viên sao. Chu tư ninh nhắm mắt lại có chút mơ hồ. chôn ta tức phụ công đạo sự ta nào dám quên. Phó lôi còn không quên chụp cái mông ngựa. Vậy không thể sinh sâu, yên tâm đi. Chú tư ninh vườn tay bãi bãi phó lôi, như là chụp nàng khuê nữ giống nhau. Được rồi, mau ngủ đi, ngươi buổi chiều còn phải đi làm đâu. ân Phó lôi nghe tức phụ độc đáo mùi hương, an tâm nhắm hai mắt lại, ngủ phía trước còn nghĩ, dù sao tức phụ liền như vậy một cái đệ đệ, tuy rằng phá của điểm, nhưng là tốt xấu mua chính là đứng đắn đổ vợ, như thế nào đều là người trong nhà ăn. Không mệt, tức phụ muốn quán liền quán điểm đi. chương 304 mới gặp manh mối. Nay năm mùa hè, phương Bắc đại hạ, một mùa hè cũng không hạ hai trận mưa, chính là phó lội như vậy trong thành hoa cũng nhìn ra tới năm nay nông dân thu hoạch khẳng định không thể hảo. Bất quá đại đa số trong thành công nhân đối này một tình huống không có ban cho cũng đủ coi trọng, luôn cho rằng chính mình đồ ăn là quốc gia phát nếu phương Bắc bên này năm nay có nạn hạn hán. Vậy nhiều từ phương Nam vận điểm cứu cứu cấp không phải được rồi. Nào biết lần này nạn hạn hán cũng không phải cô đơn liền phương bắc có, phương Nam rất nhiều địa phương đều xuất hiện bất đồng trình độ thai họa Hơn nữa một ít nhân vi nhân tố, mọi người đều vội vàng làm hoạt động, sức lao động cũng chưa hướng trong đất dùng sức, có thể nghĩ tới rồi mùa thu, lương thực thu hoạch là cỡ nào bất tận như người Ý. Trong thành bởi vì mỗi tháng đều có thể đi tiệm gạo mua được lương thực, cho nên cảm xúc không phải như vậy đại. Đến là những cái đó mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời nông dân, nhìn khô quát hạt thóc, khóc đôi mắt đều phải mù. Phó lôi có cái bao tải hướng ra đi, trên đường gặp được nhà ai thím hoặc là nhận thức người đều sẽ cười đánh chào hỏi. Ú, tiểu phó, tháng này nhà ngươi có là ngươi ra tới mua thực phẩm phụ phẩm A. Ha ha, không có biện pháp, ai làm ta là các lao ra đâu. Tiểu phó chính là ta nhà này thuộc khu công nhận hảo nam nhân gì gì đều không cho tức phụ làm, nhà ngươi tiểu chu tìm ngươi nhưng xem như rất đến phúc trong ổ. Thím ngươi cũng thật sẽ nói cười, ta cũng không chuyện gì, hài tử con nhỏ, mỗi ngày tổng khóc, ta không kiên nhận ở nhà xem hài tử, thà rằng ai điểm mệt Ha ha, nhưng không, hài tử khi còn nhỏ là nhọc lòng. Phó lỗi một đường cùng nhận thức người chào hỏi, cười ha hả rêu rao một đường hướng ra đi. Hừ, còn tưởng rằng hắn không biết đâu. Giáp mặt cùng hắn hử ha nói vài câu dễ nghe lời nói, quay đầu không nhất định như thế nào bẩn thịu hắn không tiền đồ, mỗi ngày quải tức phụ trên lưng quần. Này đó lao nương nhóm toan lời nói hắn cũng nghe quá, hắn biết bọn họ đều là hâm mộ nhà mình, bởi vì những cái đó lao nương nhóm liền tưởng đem nam nhân mỗi ngày xuyên trên lưng quần các nàng nam nhân cũng không làm a đây là không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Đã trở lại, đều mua tề sao? Chu Tư Ninh ở nhà nấu cơm, Xem hắn tiên sân, Dương giọng hỏi: "Khắc con hảo, lương thực liền cho một nửa, nói là tháng này không có tới như vậy nhiều lương." Phó lôi tới rồi nhà chính, đem bao tải bông cũng không sửa sang lại, đi vào trước nhìn mắt khuê nữ, xác định nàng còn đang ngủ, một chốc tỉnh không tới, hơn nữa giường đất duyên vây quanh một vòng chăn đông, lúc này mới lại ra tới nhà chính, đi theo tức phụ cùng nhau bận việc. Nay thật đúng là, vài tháng Nếu không phải đại bảo còn có thể trong lén lút làm ra điểm lương thực, nhà ta này mấy khẩu người đều ăn không đủ no. Chu Tư Ninh đem trong nồi đồ ăn hầm thượng, liền bắt đầu sửa sang lại phó lội mua trở về cung ứng lương. Trong nhà hai cái công nhân, mỗi tháng cung ứng lương gần 80 cân, bất quá từ 9 tháng phân bắt đầu, mỗi tháng ở tiệm gạo nơi đó cũng đã mua không được cũng đủ lương thực. Mọi người đều biết năm nay đại hạn, thu hoạch không tốt, quốc gia thu đi lên lương thực không đủ nhiều. Cho nên trong thành cung ứng liền có điểm theo không kịp. Nguyên bản 9 tháng phân trong nhà còn có thể mua được 8 phần lương thực, hiện tại là tháng 11, mới 2 tháng, tháng này cũng chỉ mua được cung ứng 6 thành. Nếu không phải nhà nàng sớm có chuẩn bị, người bình thường ra ngày thường có thể ăn thượng cơm khô, hiện tại cũng đều đến uống hút mới có thể đem cuộc sống này chống đỡ đi xuống. Cũng may đại gia đối quốc gia vẫn là rất có tin tưởng, đối loại tình huống này vẫn là vẫn duy trì lạc quan thái độ. Tin tưởng chỉ cần kiên trì đến sang năm mùa thu, hết thể đều sẽ hảo lên. Nay còn xem như tốt, tiệm gạo lao lý cùng ta thủ, cố ý cho ta lưu, người bình thường đi cũng liền bán một nửa lượng, hắn còn trộm đạo cùng ta nói, làm ta tỉnh điểm ăn, chỉ sợ tháng sau cung ứng sẽ càng thiếu. Nói cái này phó lỗi không tự giác thở dài, nguyên bản tiểu nhật tử quá có tư có vị, không thành tưởng trong nháy mắt lương thực liền không có, hắn luôn có không tốt cảm giác. Hình như là có thanh đao treo ở trên đỉnh đầu giống nhau, không nhất định gì thời điểm liền rơi xuống, làm hắn này hai tháng nhật tử quá kinh hồn tăng đảm. Nghe Phó Lôi nói như vậy, Chu Tư Ninh một chút không kinh ngạc, từ nguyên chủ trong trí nhớ nàng nhìn đến quá một đoạn này, hơn nữa bên này giống như so đời trước nguyên chủ nơi thành thị còn hào điểm, ít nhất hiện tại còn có thể mua được năm thành lương thực. Ở nàng trong trí nhớ, đời trước lúc này, trong thành cung ứng so hiện tại khẩn trương. Thường thường là nghe nói có lương thực tới, nàng hơn phân nửa đêm liền phải đi xếp hàng, cứ như vậy, cũng không nhất định mỗi lần đều có thể mua được lương thực. Nguyên chủ dưỡng kia hai con riêng kế nữ bắt đầu còn ầm ý không ăn cái này không ăn cái kia, hai tháng không đến liền gì tật xấu đều không có, nhìn đến ăn hai mắt thẳng phóng lục quang. Có thể nói kia mấy năm là nguyên chủ đời này chung quá nhất khổ ấn tượng sâu nhất một đoạn thời gian, chính là nàng tuy rằng không trải qua quá. Nhưng là chỉ cần là đọc lấy kêu đoạn ký ức, nàng liền cảm xúc rất nhiều. Cho nên ở đầu năm chu kế quốc bắt đầu vì mấy năm nay làm chuẩn bị thời điểm, nàng cũng đi theo cùng nhau làm chút chuẩn bị, nàng không gì quá lớn năng lực, cũng liền làm chút khả năng cho phép sự. Hậu viện dưỡng heo, trường đến hơn 200 cân sau, nàng liền cùng phó lỗi cập chu kế quốc, ở nhà bí mật giết sau đó một cân thịt heo cũng chưa hướng bàn đứng, đều làm nàng bôi lên hàm muối làm thành thịt khô. Những cái đó biên biên rắc rắc không hảo làm thành thịt khô, nàng ăn một bộ phận, ăn không hết liền tốn công chút, đem thịt mỡ rửa thành hôn ru, thịt nạc làm thành chạp đông. Hiện tại trên lầu gác mái đã tổn mấy trăm cân thịt khô, cùng với mấy chục cân mỡ lợn cùng chạp đông. Lại có chính là chim cút, từ 9 tháng phân bắt đầu, trứng cút liền không ở hương bàn đứng, dù sao thời tiết cũng lạnh, trứng cút tồn tại trong nhà mấy tháng cũng sẽ không hư. Đúng rồi. Hôm nay ta trở về thời điểm, lại có người hỏi ta nhà ta kia đầu phì heo gì thời điểm xác, ta phỏng trừng tưởng dưỡng đến ăn tiết chỉ sợ quá sức. Phó lôi nhớ tới còn có kiện phiền lòng sự đâu. Bên ngoài người đều biết nhà hắn uy heo, bất quá nhà bọn họ trên cơ bản đều là đóng cửa sinh hoạt, Chu Tư Ninh cũng không phải thích loạn đáp cái người, liền một cái văn dai sau lại lui tới cũng ít, cho nên mọi người đều không biết nhà hắn uy mấy đầu. Bất quá năm trước bán quá heo con cho nên chính mình ra có lao đầu heo mẹ việc này bên ngoài người là biết đến. Năm nay mùa màng không tốt, người cũng chưa đến ăn, heo càng là nuôi không nổi, cho nên đã vài cá nhân hỏi hắn gì thời điểm giết heo, cung tiêu xã bên kia tháng này căn bản là không có thịt heo cung ứng, đại gia thèm, cho nên mới nhớ thương thượng nhà hắn kia lao đầu heo mẹ. Chu Tư Ninh nghĩ, nghĩ kia lao đầu heo mẹ đã đến số tuổi, lưu trữ cũng không gì dùng, chính là vì đến ăn tiết cũng trưởng không được mấy cân, Vì thế nói, nếu bọn họ như vậy nhớ thương, kia ta liền nhanh chóng giết là được rồi, cũng có thể tiết kiệm được điểm thức ăn chăn uôi. Ơn, chính là có điểm đáng tiếc. Phó lôi cảm thấy đó là vì nhà hắn lập hạ công lao hạn mã heo mẹ, liền như vậy giết có chút băn khoăn. Có gì đáng tiếc, không phải để lại một đầu tiểu heo mẹ sao, ở dưỡng dưỡng, mùa đông thời điểm là có thể lai giống. Chu Tư Ninh không để bụng, nàng là dưỡng heo ăn thịt. Cũng không phải là dưỡng hải tử, có gì băn khoăn. Phó lôi cũng liền băn khoăn như vậy từng cái, nghĩ đến phải có mới mẹ thịt heo ăn, hắn cũng có chút thèm. Hắc hắc, kia cảm tình hảo, chờ buổi chiều ta liền đem việc này tràn ra đi, ta này cuối tuần liền giết heo. Dù sao sớm muộn gì đến xác vậy nhanh chóng đi. Chương 305 lưu không được. Cái này cuối tuần bởi vì lao phó ra giết heo dẫn tới toàn bộ xây dựng công ty người nhà viện đều đi theo xôi trào. Sáng sớm phó lôi không cần người tiếp đón, lão phó ra trong viện ngoài viện liền chiếm đầy xem náo nhiệt người, có trong tay còn sách theo chậu, kêu ý tứ rõ ràng, trong chốc lát sát song heo, này liền chuẩn bị tiện tay mua trở về điểm đánh bữa ăn ngon. Chú Tư Ninh phụ trách ở trong phòng nấu nước, phó lôi cùng chu kế quốc mang theo tới hỗ trợ mấy cái đồng sự thành thạo đem kia đầu đã gần 300 cân láo heo mẹ giá thượng ghế. Trung quanh xem náo nhiệt người vừa thấy heo như vậy phì, trong miệng đều phát ra lớn nhỏ không đồng nhất cảm thán thành. Năm trước ở nhà hắn mua quá heo con kia mấy cái thím nút ở phía sau mặt bắt quái. Trách không được đều dưỡng đã hơn một năm cũng không bỏ được sát đầu ngươi xem kia một thân mờ béo, nếu là ta ta cũng không bỏ được xác Thím giáp nhìn đến kia bị đặt tại băng ghế thượng chu lên heo mẹ đẩy mặt đáng tiếc. Thím ắt mắt lấy nhìn nàng một chút, vẻ mặt không để bụng, ngươi nhưng kéo đến đi. Hiện tại người đều ăn không đủ no, còn lấy gì dưỡng heo, lại dưỡng đi xuống cũng là càng dưỡng càng gầy, còn không bằng hiện tại giết còn có thể ăn nhiều mấy khẩu thịt Nàng chính là năm trước ở phó ra mua heo con một cái, nhà nàng kia đầu heo nguyên bản tưởng dưỡng đến năm nay mùa đông lại giết hiện tại xem phó ra đem láo heo mẹ đều giết nàng cũng có chút tâm động. Lao tỉ tỉ nói rất đúng, nhà ta kia heo hiện tại cũng không gì huy, tổng cảm giác một ngày không bằng một ngày. Thật đúng là không bằng sớm liền giết tan thịt. Thím bính lúc trước cùng thím ất cùng nhau mua heo con, nhìn đến nhân ra heo như vậy béo, nàng là lại ghen ghét lại cảm khái, dù sao là suy nghĩ muôn vàn. Bên này mấy cái lao thái thái lại nhảy, trong viện đã là bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra, da, chú tư ninh đợi trong chốc lát, xách theo một thùng heo huyết liền vào nhà chính. Không lớn một lát liền có cái thím sờ soạn tiến vào Ha ha, tiểu chu ngươi vội vàng đâu Người đến là đệ nhất bài tôn đại sư phụ tức phụ, mọi người đều quản nàng kêu tôn đại nương, làm người rất là khôn khéo, ở nhà thuộc khu cũng coi như là một nhân vật. Chu Tư Ninh xoay người vừa thấy là nàng, trong lòng liền có phổ, bất quá vẫn là biên bận việc trong tay việc, biên cùng nàng chào hỏi, "Là tôn đại nương a, sao không đi bên ngoài xem náo nhiệt đâu?" "Ha ha, ta suy nghĩ ngươi khẳng định ở bên trong một người bận việc, ta cũng không gì sự, liền tới đây cho ngươi phụ một chút." Cái này Tôn Đại Nương nói thật đúng là vén tay áo lên chuẩn bị hỗ trợ. Ai u, không cần, không cần, liền như vậy điểm sống, nào dùng đến ngươi láo dôi tay A Chú Tư Ninh chạy nhanh khách khí khách khí. Ngươi nhưng đừng cùng ta khách khí, đều là quê nhà hàng xóm, còn không phải là hôm nay ta giúp ngươi ngày mai ngươi giúp ta sao. Tôn Đại Nương cũng mặc kệ cái kia, thượng thủ liền đi theo cùng nhau làm việc. Hai người biên làm việc biên tán gấu, không lớn trong chốc lát. Tôn Đại Nương liền nói chính mình ý đồ đến. Tiểu chu à, nhà ngươi liền mấy người này, như vậy lão nhiều heo huyết nhà ngươi cũng ăn không hết đi. Ngươi xem ngươi Tôn Đại Thúc liền thích ăn heo huyết này khẩu, nguyên bản còn có thể tại thực phẩm phụ phẩm cửa hàng bên kia mua điểm. Hiện tại bên kia vài tháng cũng không có cung ứng. Ta nghe nói nhà ngươi dết heo liền chạy nhanh lại đây nhìn nhìn. Tôn Đại Nương cười vẻ mặt nếp gấp. Chu Tư Ninh vừa nghe liền minh bạch, này Tôn Đại Nương thật đúng là nói đúng. Nhà nàng giết heo, này heo huyết nàng chính mình ra thật đúng là ăn không hết, giống nhau nàng đều nhà mình chừa chút chờ rót huyết chẳng, dư lại những cái đó liền đều làm phó lôi đưa quan hệ tốt mấy cái nhân viên tạc vụ. Heo huyết cũng không xem như gì thứ tốt, tôn đại nương lại cố ý lại đây há mổm, nàng cũng ngượng ngùng không đáp ứng, vì thế liền cười nói, ta còn cho là gì sự đâu, khác không có, nhà ta mới vừa giết heo, nhiều như vậy heo huyết ta đều tôn đại nương điểm vẫn phải có. Tuội lại nương xem nàng như vậy thống khoái liền đáp ứng rồi rất là cao hứng, cười ha hả giúp đỡ nàng làm việc, cũng không xem như lấy không nàng giao huyết. Bận việc người nhiều, cũng liền hơn một giờ, heo liền sắt hảo. Vây quanh người đều thò qua tới chuẩn bị lân la làm quen mua điểm thịt heo về nhà đỡ thèm. Phó lỗi một bộ khó xử bộ dáng, cuối cùng không chịu nổi đại gia nét mực, vẫn là đáp ứng đều điểm thịt heo cấp hàng xóm. Phía trước nhà hắn giết heo, nhưng cho tới bây giờ không bán tiền. Nếu là hàng sóng muốn, vậy lấy lương thực đổi, hiện tại mọi nhà lương thực đều không đủ ăn, chỉ có thể lấy tiền tới mua thịt. Chờ vây xem người đều đi rồi, nhà hắn 300 cân phì heo liền dư lại một nửa, chờ đợi ngày này sau khi đi qua, nhà hắn liền dư lại 20 cân không đến thịt heo, này vẫn là hắn ngạnh lưu lại, tổng không thể nhà hắn sát một lần heo, tức phụ cùng khuê nữ một ngụm ăn không đến đi. Chờ buổi tối, người một nhà ngồi ở trên rừng đất. Trước mặt quán một đống phân phân mau mau tiền, đều có chút giở khóc giở cười. Một đầu đã 3 năm trở lên heo mẹ, cư nhiên không có người ghét bỏ, chính mình đơn vị đồng sự mua đi một đợt sau. Buổi chiều không biết này, tin tức sao truyền bá đi ra ngoài, liền có vài cái đại thẩm vác rổ cầm tiền, lì lợm la liếm một hai phải mua thịt heo, kia tư thế giống như không bán cho các nàng thịt heo các nàng liền không đi rồi giống nhau. Nói đã không có các nàng còn không tin cuối cùng chính là đầu heo cũng là mấy cái cuối cùng đến đại thẩm hợp lại mua đi rồi. Xem ra, không riêng gì chúng ta bên này không hảo quá, toàn bộ dê khu đều không hảo quá. a Phó lôi xem khuê nữ ruôi tay muốn đi đủ tiền, chạy nhanh ruôi chân đem kia túi tiền đá xa một chút, sau đó ruôi tay đem hải tử ôm tới rồi trong lòng ngực. Đại khuê nữ, ta không đủ a kia tiền nhưng ố hế, ta không lấy. Lấy. Lấy. Ba ba lấy phó bảo bối bị hắn ba câu ở trong ngực, còn chuyển tiểu thân mình muốn đi bắt tiền, nàng hiện tại một tuổi, có thể đi hai bước, sẽ hướng ra mạo lợi nói, đối trên giường đất kia màu sắc rực rỡ tiền giấy rất là tò mò, lúc này mới từ mụ mụ bên người vèo vèo bò lại đây, ai biết mắt thấy muốn thành công, cư nhiên bị ba ba ngăn lại. Tiểu nha tử nhột trí soán tiểu thân mình, muốn đi đủ những cái đó làm nàng thực cảm thấy hứng thú tiền. Phó lôi cấp tốc phụ đưa mắt ra hiệu Đùa với haii tử đem đầu chuyển qua đi chờ hai tử không làm quay đầu lại tìm những cái đó tiền thời điểm trên giường đất đã nhìn không tới những cái đó tiền bóng dáng không tiểu nha đầu trước mắt to vẻ mặt kinh ngạc nhìn trên giường đất trong miệng còn lẩm bẩm lầm bẩm Đúng vậy không có bay đi phó lôi xem tức phụ đem tiền tăng hảo lúc này mới buông ra khuu nữ làm nàng chính mình ở trên giường đất nằm bỏ chơi tiểu nha đầu tính tình có chút bướngớ mình Vèo vèo hai hạ bò đến trung gian, chính là vừa mới phóng tiền địa phương, tay nhỏ cùng tiểu miêu giống nhau, đối với phía dưới đệm giường bảo hai hạ, sau đó rất là mờ mịt ngẩn đầu nhìn xem mụ mụ lại nhìn xem ba ba, không. Ba ba, không. Ơn, nhà ta đại bảo bối thật thông minh, không phó lỗi học khuê nữ đồng nôn đồng ngữ, y đổ cùng nàng câu thông. Tiểu nha đầu lại không lý giải đi lên, túi đầu nhìn nhìn đệm giường, lại dương mắt nhìn nhìn nàng ba. Khỏe miệng liền đi xuống phiết, trong mắt cũng thấy thủy quang. Phó lôi vừa thấy muốn xong, chạy nhanh rỗi tay liền tưởng đem khuê nữ bế lên tới hống. Ai thành tưởng trung gian sát ra cái trình rào kim tới, chu kê quốc cánh tay rôi ra, đem cháu ngoại gái ôm tới rồi trong lòng ngực, cười ha hả cùng nàng nói chuyện, ai u chúng ta tiểu bảo bối chịu khi dễ đúng không, đều là ngươi bà, ta không cùng nàng hảo, tới không khóc à, cứu cứu cùng ngươi chơi phi phi. Mắt thấy tiểu nha đầu hạt đậu vàng liền phải rơi xuống, chu kê quốc cũng không dám chậm trễ, chạy nhanh thân thể sau này một ngưỡng, hai tay xử lực, đem tiểu nha đầu liền như vậy dơ lên không trùng, nhìn xem, chúng ta bay lên tới lâu. Đây là tiểu nha đầu trước mắt tới nói thích nhất trò chơi, nguyên bản còn ủy khuất, bị đại cứu cứu như vậy một đầu, lập tức gì không cao hứng đều đã quên, chỉ chốc lát sau liền khanh khách nở nụ cười. Phó lôi ở bên cạnh xem thực hụt hẵng, trong miệng lầm bẩm, Tiểu không lương tâm. chương 306 nha đầu. Thời gian chậm gì gì tiến vào tháng trạm, chu kế quốc đã ra cửa hai ngày, ở bên ngoài buôn tẩu mua sắm, và bận rộn. Năm nay cùng năm rồi không giống nhau, quốc gia cấp cung ứng không đủ, các đơn vị chỉ có thể chính mình nghĩ cách mua sắm lương thực cùng với yêu cầu thực phẩm phụ phẩm, giống xây thành một công ty loại này đơn vị, công nhân làm đều là trọng thể lực sống, mỗi ngày nhà ăn nếu là cho bọn hắn liền uống cháo nói. Phỏng trừng không mấy ngày phải xảy ra chuyện, cho nên từ 9 tháng phân bắt đầu, mặt trên lãnh đạo liền cấp mua sắm khoa hạ tử mệnh lệnh, mặc kệ dùng cái gì phương pháp, chỉ cần là có. Thể tiến miệng đồ vật, chỉ lo trở về vận, bọn họ công ty khác không có, liền tiền nhiều. Chu kê quốc làm mua sắm khoa một người nho nhỏ viên trước, không ra thất liên lụy, cho nên bị pháy đến hơi chút xa một chút địa phương, trên cơ bản hơn phân nửa tháng có thể trở về một chuyến. Hắn vận khí còn phi thường hảo, mỗi lần đi ra ngoài hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang điểm đồ vật trở về, có một lần càng là mang về tới một xe cá, thu được công ty từ trên xuống dưới khen ngợi, lúc sau hắn liền càng thêm bận rộn, mỗi lần về nhà trên cơ bản chỉ có thể nghỉ ngơi cả đêm, ngày hôm sau bảo đảm liền sẽ bị kêu đi. Cũng may phó lội hiện tại liền ở nhà trước mặt đi làm, chu kế quốc chính là vội điểm cũng an tâm. hôm nay cuối tuần buổi sáng Chú kế phú cư nhiên lại tới cửa, lại còn có không phải một người, phía sau đi theo một cái lệ ngượng ngùng tiểu cô nương. Đại thị, ta kết hôn, đây là ta đối tượng. Đây là chu kế phú vào nhà sau câu đầu tiên lời nói. Chu tư ninh có chút kinh ngạc, không tự giác cẩn thận đánh giá mặt sau đi theo cái kia tiểu cô nương. Không biết cái này có phải hay không lúc trước hắn nói cái kia, cũng không biết chu kế phú ra hỏa này rốt cuộc ở rể hoàn toàn đi vào chuế. Nàng còn nói nhân ra là tiểu cô nương đâu, kỳ thật nàng cùng nhân ra tuổi không sai biệt lắm, chỉ là nàng cái này số tuổi đã có một cái hài tử, mà nhân ra vừa mới mới vừa kết hôn. Ha ha, đây là chuyện tốt ra, chúc mừng chúc mừng. Phó lôi xem tức phụ không tỏ vẻ, chính mình chạy nhanh ra tiếng hòa giải. Tuy rằng không thích cái này nhị anh em vợ, bất quá cũng không cần thiết đem người lắc tội, lại nói nhân ra chính là tới nói cho một tiếng, phía chính mình khác không có. Nói thanh chúc mừng vẫn là có thể Lư thu hiến đầy mặt tường đỏ Hơi xấu hổ một chút Vẫn là hào phóng hông người Đại tỷ hảo, đại tỷ phu hảo Ai, hào hảo Phó lỗi vẻ mặt vui mừng gương mặt tươi cười Không biết còn tưởng rằng đây là hán đệ tức phụ đâu Có thấy hay không chúng ta không sao cả Ta đều là người một nhà Không như vậy nhiều nghi thức xa giao Chỉ cần các ngươi hai vợ chồng nhật tử quá hảo là được Ân, chúng ta khá tốt Lưu thu hiến theo bản năng nói xong câu này, lập tức cảm thấy không ổn, mặt lập tức trở nên càng đỏ. Chu kê phú ho khan hai tiếng, che giấu hạ xấu hổ, lúc này mới hỏi, sao liền ngươi cùng ta đại tỷ ở nhà đâu, ta đại ca đâu? Đại ca ngươi đi công tác, phòng chừng đến chờ năm trước mới có thể trở về. Phó lôi đáp, sao còn đi công tác đâu? Ta đại ca không phải ở công trường làm việc sao? Chu kê phú vẻ mặt kinh ngạc. Lúc trước bọn họ ba cái cùng nhau ở công trường đi làm, đại ca cùng tỷ phu tuy rằng không cần trọng lượng khô thể lực sống, nhưng là mỗi ngày cũng đều cùng gạch bùn làm bạn, thật không biết một cái bùn việc xây nhà có thể thượng nào đi công tác, chẳng lẽ là địa phương khác xây nhà công nhân không đủ, hắn cho người ta hỗ trợ đi. Chu Kê Phú không hiểu biết tình huống, cho nên trong lòng miên man suy nghĩ một hồi. Kia đều gì thời điểm chuyện này, đại ca ngươi hiện tại là công ty mua sắm viên. Mỗi ngày hướng bên ngoài chạy, này không cần ăn tết sao, bọn họ khoa mua sắm nhiệm vụ cho A. Phó lỗi một bộ đau lòng đại cứu tử ngữ khí. Kỳ thật hắn cao hứng đâu, không có đại cứu tử cái này đại bóng đèn, chỉ cần đóng lại viên môn. Hắn tưởng sao cùng tức phụ thân thiết liền sao thân thiết, tưởng thân quê nữ liền thân quê nữ, cuộc sống này miễn bản thật đẹp. Chu kê Phú trương đại miệng không khép được, một bộ choáng váng bộ dáng, hắn mấy ngày hôm trước mới chuyển chính thức. Này không đuổi kịp cuối tuần, vội lôi kéo tức phụ lại đây tưởng cùng đại ca đại tỷ khoe ra một phen. Hắn tuy rằng là sao lại, nhưng là hiện tại dựa vào chính mình cũng hôn suốt đầu, hắn cũng là chính thức công nhân, hơn nữa đương khoa điện công có thể so đương bùn việc xây nhà mạnh hơn nhiều, khác không nói, thân phận cùng đãi ngộ thượng liền bất đồng, không thành tưởng chính mình lời này còn chưa nói ra tới đâu, đại ca cư nhiên liền biến thành mua sám viên. Muốn nói hắn ở điện nghiệp cục lăn lộn này đã hơn một năm cũng không phải bệnh hốn, có chút kiến thức. Phía trước mua sắm viên không gì hiếm lạ, khả năng còn không bằng bùn việc xây nhà làm người xem khởi đâu. Nhưng là hiện tại lại không giống nhau, quốc gia đều lại lương thực, các đơn vị cung ứng đều không đủ. Mua sắm viên trời nam đất bắc nơi nơi chạy, liền thành cái chức quan béo bở. Không nói đơn vị coi trọng, chính là mỗi lần đi ra ngoài tư mang điểm đồ vật, là có thể làm chính mình nhật tử quá so người khác hảo. Nghĩ đến này, chu kê phú khoe ra tâm không còn sót lại chút gì. Hề hoài tâm tình liền như vậy từng cái, cũng liền nháy mắt công phu, hắn liền lại đánh lên tinh thần. Thật không nghĩ tới à, đại ca này vận khí cũng thật hảo, năm nay gì đều thiếu, hắn hiện tại đương mua sắm viên, chính là đem ta này toàn ra đều cứu. Hắn đem chính mình cũng coi như thượng. Ha ha, cũng không phải là, nếu không phải đại cứu tử khi không thường giúp đỡ điểm, nhà của chúng ta đều phải không có gì ăn. Phó lôi cùng không nghe hiểu hắn nói giống nhau, đỉnh đạc cười vài tiếng. Trên giường đất phó bảo bối nghe ba ba ha hả cười, cũng nhịn không được đi theo ha hả cười vài tiếng. Ngươi biết gì, liền đi theo ngây ngô cười. Chu Thư Ninh vẻ mặt ôn nhu đem khuê nữ bắt được trước mặt, cầm khăn tay cấp xoa xoa bởi vì há mồm ha hả chạy xuống tới chảy nước rãi. Đại tỷ, đây là nhà ngươi hài tử A, cũng thật đáng yêu. Lư Thu Yến ngồi ở kia nghe nam nhân nói lời nói. Cảm thấy thực nhàm chán, chính là đại tỷ trước sau ngồi ở trên giường đất, chính là nhìn đến bọn họ cũng chưa nói hạ giường đất nên một nên, bọn họ làm được này ban ngày, nàng cũng một câu không có, giống như bọn họ không tồn tại giống nhau. Nếu không phải nhà nàng kế phú trước thời gian nói qua cái này đại tỷ sự, nàng thật đúng là cho rằng chu gia đại tỷ không thích nàng đâu. Đương nhiên nàng cũng không trông cậy vào nhân gia thích nàng, nàng hiện tại cùng chu kế phú là ở nàng nhà mẹ đẻ sinh hoạt. Căn bản không cần xem nhà chồng người sắc mặt Bất quá là ngồi cũng nhằm chán Vừa vận hài tử đậu thú Nàng xem thời cơ khá tốt Liền cố ý tiếp lời tưởng cùng chị chồng lao lao Chú tư ninh cười cười Không nói tiếp Đến là đem hài tử ôm tới rồi trong lòng ngực Lại cầm lấy bên cạnh bình sữa Thử thử độ ấm Lúc này mới nhét vào khuê nữ cái miệng nhỏ Phó bảo bối bọc nốn vũ cao su Úng ngục cung ngục liền nuốt mấy khẩu Phát hiện không mùi vị Đầu lưỡi nhỏ phi thường linh hoạt đem trong miệng núm vũ cao su phương ra, nàng mẹ lại pháo đài miệng nàng, nàng rất có cá tính một quay đầu, nói gì không uống. Ai u nay tiểu nha đầu còn rất linh đâu, đại tỷ phu các ngươi rất sẽ dưỡng hài tử A Chu kê Phú từ trước đến nay có thể nói, xem hai vợ chồng đối hài tử đều hảo, liền biết cùng bọn họ lôi kéo làm quen nói, hài tử là cái đột phá khẩu. Ha ha, ta khuê nữ khác đều hảo, chính là tính tình đại. Chịu không nổi khuất, đầu lưỡi nhỏ tặc hảo sử, bình xưa nếu là không phải nãi nàng liền một ngụm không uống, muốn cho nàng uống nước phải bắt được đến cơ hội cấp hai khẩu. Phó lôi kia một bộ khoe ra khuê nữ khẩu khí làm người phi thường chịu không nổi. Chu Tư Ninh là mỗi ngày nghe, đều thói quen. Chỉ có Chu Kê Phú cùng Lư Thu Hiến, nghe một thân nổi da gà. Bất quá trên mặt đi theo cười, trong lòng lại không để bụng, một cái nha đầu, có gì hảo hiếm lạ. Trường 307 triệu người tích Thủy Ân lúc này lấy dũng tuyên báo. Nhà ngươi hải tử bao lớn rồi. Lư Thu Hiến tiến đến giường đất biên, rối tay muốn sở phó bảo bối khuôn mặt nhỏ. Phó bảo bối tính tình cũng không biết tùy ai, cùng nàng ba nói giống nhau, tắc không tốt, làm sờ người cũng liền trong nhà này mấy cái. Giống Lưu Thu Hiến như vậy vừa mới thấy ánh mắt đầu tiên người xa lạ, nàng là kiên quyết không cho sắc mặt tốt. Mới một tuổi nhiều điểm tiểu nhân. Nhìn đến người xa lạ dội hướng nàng ma trường, một chút không sợ hãi, vươn tay nhỏ, hung hăng đánh trước mắt bàn tay to một chút, băng giòn vang đến là đem trong phòng mấy người này giật nảy mình. Lư thu hiến a một tiếng, chạy nhanh đem chính mình tay thu trở về, nàng lớn như vậy phản ứng có hai cái nguyên nhân, cái thứ nhất chính là quá đột nhiên, nàng hoảng sợ, cái thứ hai là bởi vì nàng tay thật đau, này tiểu nha đầu đây là ăn gì lớn lên, như vậy điểm liền lớn như vậy sức lực. Nàng nếu là nói ra nàng bị một cái một tuổi nhiều điểm tiểu nha đầu đánh đau tay, phòng trừng không ai sẽ tin đi. Bà bối, không thể như vậy, không lẽ phép. Chu Tư Ninh căn bản không thấy Lư Thu Hiến, đến là đem hải tử lại ôm nắm thật chặt, ngoài miệng nói nàng không khuê nữ, tay cũng đã đem khuê nữ tay nhỏ bắt lên. Bất quá không đợi nàng nhìn kỹ đâu, khuê nữ cả người đã bị nàng ba cấp đoạt đi rồi, ai đù? ta đại khuê nữ à, ngươi là gì xú tính tình A Thượng thủ liền đánh, cũng không sợ đem chính mình đánh đau. Phó lỗi vẻ mặt đau lòng, bắt lấy khuê nữ vừa mới đánh người kia chỉ tay nhỏ liền tiến đến bên miệng bắt đầu thổi bay, có đau hay không, ba ba cấp thổi thổi liền không đau. Tiểu khuê nữ cũng không biết hiểu hay không, đi theo hồ, ba ba, thổi thổi, không đau, thổi thổi, không đau. Ai, được rồi, xem ba ba. Nóc ba ba phó lỗi làm khuê nữ sai khiến phòng má tử một đốn manh thổi. Phó bảo bối tay nhỏ bị hắn ba thổi ngứa, chỉ chốc lát sau liền nhịn không được cười khanh khách lên. Phó lôi xem khuê nữ vui vẻ, trên mặt cũng có tươi cười, ngốc khuê nữ, về sau đánh người đừng lấy chính mình tay đánh, lực tác dụng là lẫn nhau ba ba không phải đã dạy ngươi sao, ngươi đến giống mẹ ngươi học, trên giường đất không phải có điều trổi ngật đắp sao, xem ai không vừa mắt lấy cái kia chịu a. Chu Tư Ninh ngồi ở kia nghe không nổi nữa, chạy nhanh đem hải tử lại đoạt lại đây. Thuận tiện còn trắng không chính lưu thần cha liếc mắt một cái, có ngươi như vậy giáo hài tử sao, hảo hài tử đều làm ngươi dạy hư. Đây là ta khuê nữ, sao giáo đều không mang theo hư. Phó lôi đối chính mình loại mê chi tự tin. Thế nhưng sẽ bậy bạn, được rồi, nên đến ngủ điểm, ta thượng kia phỏng hống ngươi khuê nữ ngủ đi. Chu tư ninh nhưng không giống phó lôi như vậy không đáng tin tệ, còn nhớ rõ trong nhà tới khách nhân. Hơn nữa chính mình khuê nữ vừa mới còn không cẩn thận đem người đánh, nàng cũng không muốn nhìn đến bọn họ, vẫn là nương khuê nữ ngủ đột đi. Phó lôi nhìn nhìn sắc mặt có chút khó coi chu kế phú hai vợ chồng, nói, hành, ngươi mang hải tử qua đi đi, ta bồi kế phú cho chuyện. Vì thế chú tư ninh ôm hải tử cầm bình sữa tiếp đón cũng chưa đánh, mở cửa liền đi đối diện hống hải tử ngủ đi. Phó lôi xem tức phụ hải tử đi rồi, lúc này mới chuyển qua ánh mắt. Nhìn về phía chu kế phú hai vợ chồng, cười ha hả nói, ngựa ngùng, hài tử tiểu không hiểu chuyện, tới rồi ngủ điểm, có điểm náo rác, không hào hống, các ngươi đừng để ý à. Đại tỷ phu lời này nói, kia cũng là ta cháu ngoại gái, đều là người một nhà, gì để ý không ngại. Chu kế phú khôi phục thức mau, vài giây lúc sau liền vẻ mặt cười bộ ráng. Bất quá hắn phía sau lư thu hiến hiển nhiên không có hắn công lực thâm, bất quá phó lỗi cũng không để bụng. Chính là cái quen thuộc một chút người xa lạ, về sau giao tiếp cơ hội không nhiều lắm, lừa gạt qua đi liền thành. Không có hài tử trộn lẫn, phó lôi cùng chu kế Phú đến là liêu đến khá tốt. Chu kê Phú nguyên bản chính là tới khoe ra, tuy rằng đại ca hiện tại công tác làm hắn hâm mộ, bất quá này không phải ở đại tỷ phu trước mặt sau, vẫn là có thể chọn nói một câu. Vì thế hắn liền đem năm nay trên người hắn phát sinh hai gian đại sự nói một lần. Đương nhiên trung gian nghệ thuật ra công bộ phận không ít, mặt sau Lư Thu Hiến bắt đầu còn có chút kinh ngạc, nhìn nhìn chính mình ra nam nhân lại nhìn nhìn đối diện ngồi đại tỷ phu, cuối cùng vẫn là nhắm lại miệng gục đầu xuống, nghe thấy không nói. Phó lôi nghe xong liền liên tiếp nói, kia khá tốt, khá tốt, hiện tại ngươi cũng chuyển chính thức, về sau phải hảo hảo làm. Khoa điện công A, nhưng đến không được A. Đó là khẳng định, chạy ra tới không dễ dàng. Lúc trước ta vừa tới đến cậy nhờ các ngươi thời điểm, căn bản là không dám tưởng có ngày này. Chu Kê Phú Cô Y nói, Phó lôi ha hả hai tiếng, đương nhiên nghe ra hắn lời này có chuyện, chính là nói lúc trước bọn họ đối hắn không tốt, hắn dựa vào chính mình cũng có thể hôn xuất đầu, hiện tại trở về đánh bọn họ mặt tới bái. Cho nên nói ngươi đến cảm tạ ngươi cha vợ, nếu là không nhân ra hỗ trợ, ngươi hiện tại vẫn là cái tên du thủ du thực đầu. Khi thật phó lỗi tưởng nói chính là, nếu không phải dựa vào người gương mặt này, còn khoa điện công đâu, ngươi liền tên du thủ du thực đều không bằng, chịu người tích thủy ân lúc này lấy dung tuyên báo, ngươi hiện tại cùng đệ mội kết hôn, về sau phải hảo hảo hiếu thuận ngươi cha vợ, nhất định thích đáng thành chính ngươi thân cha giống nhau hiếu thuận. Đó là khẳng định, chu kê phú ngoài miệng đáp ứng, lại như thế nào đều cảm thấy đại tỷ phu lời này nói quái, không biết nào nói không thích hợp nhi. Ngươi kết hôn cũng coi như là đại nhân, tính toán gì thời điểm mang theo đệ muội về quê nhìn xem ta nương đi à, nàng chính là mắt trông mong nóng trông các ngươi trở về đâu. Còn nóng trông ngươi đi tiếp nàng đến trong thành đã tới ngày lành đâu. Cái này, còn phải ở châm rãi, ta này mới vừa chuyển chính thức, không hảo xin nghỉ, lại nói hiện tại toàn bộ dê khu đều vội vàng phô dây điện đâu, thời gian khẩn nhiệm vụ trọng, chờ này trận qua đi rồi nói sau. Chu kế giàu có hồ trả lời. Lúc trước phân ra sự hắn là gạt lưu ra, bọn họ cảm thấy hắn không phải đại nhi tử, trong nhà bên này không gì liên lụy, lúc này mới thống khoái làm lưu thu hiến gã cho hắn, này nếu là biết hắn về sau còn muốn dưỡng mẹ nó, phòng trừng đến náo lên. Hắn hiện tại căn cơ không xong, lưu ra không thể đắc tội, vẫn là trước gạt đi. Nga, có chuyện như vậy à, chúng ta này năm trước đế cũng đã dùng tới điện, ta còn tưởng rằng các ngươi bên kia công tác đã không sai biệt lắm đâu. Phó lỗi một bộ lý giải biểu tình. Điện nghiệp cục bên này phô điện phô đích xác thật không sai biệt lắm, liền một ít biên giác địa phương, còn cần nhiều kéo mấy cây cột điện. Bọn họ những người này hiện tại bình thường nhiệm vụ chính là đối máy đo điện dây điện giữ gìn, đi theo năm so, thật là nhẹ nhàng nhiều. Không có, các người bên này bởi vì là trọng điểm đơn vị, cho nên sớm nhất kéo điện, ở các người mặt sau còn bài không ít đơn vị đâu. Phó lỗi hiểu biết gật gật đầu. Sau đó đề tài vừa chuyển lại vòng về tới quê quán vấn đề thượng, ta minh bạch minh bạch, đúng rồi, ngươi cũng đã nhiều năm không về quê, ta nương chưa cho ngươi viết thư sao. Đương nhiên viết, hơn nữa trên cơ bản môi cách hai tháng liền sẽ bưu lại đầy một phòng, này đã hơn một năm, trước nay không rán đoạn quá. Nghĩ đến này chu kế phú trong lòng liền phát khổ, hận đại ca lúc trước không trải qua hắn đồng ý liền đem hắn nương phân cho hắn dưỡng, một chút cũng chưa suy xét quá hắn khó xử. Hắn nương cũng là, mỗi lần viết thư không chuyện khác, chính là thúc giục hắn chạy nhanh cho nàng rời hộ khẩu, nàng muốn đi theo hắn đến trong thành tới hưởng phúc. Hắn nghĩ hắn nương trong lòng liền nghẹn muốn chết, nàng thật đương hắn là lãnh đạo sao mà, tưởng cho ai rời hộ khẩu liền cho ai rời hộ khẩu, hắn nếu là thật như vậy có năng lực, còn dùng ở lưu ra ra vẻ đáng thương sao, đã sớm chính mình lộng căn hộ dọn ra đi. Trong lòng không thoải mái, cũng căn bản không nghĩ làm hắn nương lại đây. Cho nên cứ việc nhận được quê quán gửi thư, hắn lại trước nay không hồi một phong. Hiện tại bị đại tỷ phu hỏi, hắn cũng chỉ có thể hừ ha lửa gạt đi quá khứ. Chương 308 nhạn quá rút mau. Chu Kê Phú nông quá chậm, ngồi xuống liền không đi rồi, phó ra không thể bởi vì bọn họ đói bụng a, cho nên Chu Tư Ninh tuy rằng có chút không tình nguyện vẫn là ở phó lôi thuốc dục hạ, lên lớp phòng nấu cơm đi. Đương nhiên hiện tại lương thực khẩn trương, Tưởng thịt cá ăn đó là không có khả năng, chú Tư Ninh liền làm một đốn nhớ khổ tư ngọt cơm. Lư Thu Hiến còn cố ý ra tới chuẩn bị hỗ trợ, nhưng là nhìn xem trong nồi kia canh xuống quả thủy cháo cháo, thật sự là không có nàng dỗi tay địa phương, chỉ có thể khách khí hai câu, lại về phòng ngồi nghe kia hai nam nhân nói lời nói đi. Chờ chú Tư Ninh đem đồ ăn bưng lên bàn, chu kế phú mặt thiếu chút nữa tái rồi Một đại buồn cháo cháo. Bên trong mơ hồ có thể thấy được phiêu phù ở cháo khoai lang khối, đây là món chính. Đồ ăn còn tính hào điểm, chú tư ninh hầm một nồi khoai tây phiến, không gì nước luộc, cũng là canh xuông quả thủy. Bất quá cũng may còn có một mâm yêm trứng cút, xem như thức ăn mặn, ở cái này thời đại, dùng cái này đãi khách cũng coi như nói quá khứ. Đừng khách khí, năm nay mùa màng không tốt, cũng mua không gì thứ tốt, các người nhưng đừng chọn lý A. Phó lỗi một chút không cảm thấy hôm nay này bữa cơm đơn sơ, nếu là dựa theo hắn ý tứ, cho bọn hắn thượng hai chén nước sôi để nguội là đủ rồi. Đại tỷ phu ngực nhưng đừng nói như vậy, lúc này nhà ai đều không hảo quá, có thể có ăn liền không tồi. Chu kê phu tổng cảm thấy này bữa cơm là đại tỷ đại tỷ phu cố ý làm cho như vậy kéo kiệt, nhưng là người này ở dưới mái hiên, nói gì cũng chưa dùng, chỉ có thể nhận. Vài người một người bưng một cái nhị chén lớn. Kho khe kho khe bắt đầu uống cháo, phó lôi còn cố ý cho bọn hắn hai cái để trứng cút qua đi. Đây là chu tư ninh kết tác, dựa theo hiêm trứng vị phương pháp đem trong nhà không bỏ xuống được trứng cút đều hiêm, như vậy một nửa một lát đều hư không được, ăn lên không phải thực hàm lại lưu du, phi thường ăn ngon. chu kê phú bắt đầu còn không có để mắt kia nho nhỏ trứng cút, thẳng đến ăn vào trong miệng, lúc này mới phát hiện nguyên lai này trứng cút như vậy có mùi vị đâu. Chờ ăn xong rồi cơm. Trước khi đi, hắn ra mặt dày quản đại tỷ phu muốn hàm trứng cút, tổng không thể đến không một chuyến đi, hắn trước nay đều là nhạn quá rút mau. Hắn nhớ rõ lúc trước ở đại tỷ gia trụ thời điểm, đại tỷ nuôi trong nhà không ít chim cút, như vậy như vậy hàm trứng cút hẳn là cũng tồn không ít. Phó lôi nghe hắn này yêu cầu có chút khó xử, sau đó cùng nhị anh em vợ hiểu chi lấy lý động chi lấy tình, theo lý thuyết nhị anh em vợ lần đầu tiên mang tức phụ tới cửa. Trước khi đi đưa ra điểm này yêu cầu hắn khẳng định hào phong cấp nhị anh em vợ giành vinh quang, chính là trong nhà hiện tại có cái hài tử, mỗi ngày liền trông cậy vào này mấy cái trứng cút bổ sung dinh dưỡng đâu cho nên nhà hắn tuy rằng dưỡng chim cút nhưng là mỗi ngày trứng cút lại thừa không dưới nhiều ít, hàm trứng cút, càng là không yêm mấy cái, thật sự là cấp không được a Chu kê phú không nghĩ tới phó lội như vậy không cho hắn mặt, cuối cùng chỉ có thể lôi kéo lư thu hiến, âm trầm một khuôn mặt đi rồi. Phó lôi nhìn bọn họ bóng dáng biến mất ở góc đường, lúc này mới xì một tiếng khinh miệt, loảng soảng đem viện môn đóng lại. Này nhị anh em vợ cũng thật là không biết xấu hổ, nhiều như vậy thứ tới trong nhà trước nay đều là hai tay trống trơn, lần này hắn như thế nào không biết xấu hổ trương miệng đâu, chẳng lẽ là chính mình cho hắn hòa nhã quá nhiều, phó lôi có chút không minh bạch. Thực mô liền đến ăn Tết thời điểm, chu kế quốc rốt cuộc nghỉ, đầu tiên là ở trong phòng hung hăng ngủ hai ngày. Lúc này mới lắc lư ra cửa, đi theo đại tỷ đại tỷ phu cùng nhau bận rộn ăn tết. Ngủ no rồi. Chú tư ninh xem hắn ra tới còn mắt buồn ngủ mông lung, nhịn không được oán giận một câu. Ngươi cũng là, công tác không sai biệt lắm là được, ngươi thật đúng là liều mạng a Không có, ta chính là cái mua sắm, nhiều lắm chạy xa điểm nhiều cùng người ta nói điểm lời hay gì, không đạt được liều mạng nông nỗi. chu kê quốc dùng nước trôi hướng tay, tiếp nhận đại tỷ trong tay cục bột. Ở giao diện thượng dùng sức xoa nắn lên Chu tư ninh cũng không cùng hắn tránh Vỗ vô, vô trong tay bột mì Lui ra phía sau một bước Đem vị trí làm ra tới Hừ, ta xem ngươi tại như vậy Làm liên tục, liền ly ngã xuống không xa chu kê quốc bất đắc dĩ Nhìn đại tỷ liếc mắt một cái Có ngươi như vậy chú chính mình thân đệ đệ sao Ta đây là chú ngươi sao Ta nói chính là sự thật Chu tư ninh trừng lớn đôi mắt Một bộ đương gia đại tỷ dạng Hào hào hào Ngươi nói gì là gì được rồi đi. Chú kế quốc trước nay cũng chưa cãi nhau đại tỷ, cho nên gặp được tình huống như vậy, cùng đại tỷ phu học, lập tức nhận túng. Quả nhiên Chu tư ninh xem hắn này thái độ thực vừa lòng, không ở nắm việc này không bỏ. Đúng rồi, chú đệ nhất bài tôn sư phó ngươi nhận thức đi. Chú tư ninh hỏi, nhận thức A, sao địa? Đương nhiên nhận thức, lúc trước hắn chính là cùng nhân gia cùng nhau ở công trường làm việc, nhân gia là sư phụ già. Hắn không thiếu cùng người thâu sư. Trước hai ngày nhà hắn đại nương lại đây tìm ta tán gâu, sau lại lao lao liền nói tưởng cho người giới thiệu cái đối tượng. Lúc trước vẫn là giết heo lúc ấy nàng mới cùng cái kia tôn đại nương đáp thượng lời nói, sau lại gặp mặt liền lao hai câu, không nghĩ tới mấy ngày hôm trước nhân ra cố ý lại đây cấp đại bảo giới thiệu đối tượng. Xem ra này quê nhà hàng xóm quan hệ chỗ hảo trọng yếu phi thường, trừ bỏ những cái đó không đàng hoàng. Đứng đắn cấp chu kế quốc giới thiệu đối tượng liền như vậy một cái. Chu kế quốc nghe được là cái này đề tài, hứng thú liền không cao, ngươi trở về đi, ta còn không nghĩ tìm đối tượng đâu. Vì sao không nghĩ tìm, lão nhị đều kết hôn, ngươi cái này đương đại ca liền đối tượng ảnh cũng chưa nhìn đến, ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao. Nguyên bản chu tư ninh không phải như vậy bắt quái tính tình, bất quá từ có hài từ sau, nàng tính tình này cũng đã xảy ra biến hóa, có thể là đương mụn mụn. Nhà này độ dài đoạn nàng cũng không trước kia như vậy ngại phiền. Ha ha, chính mình quá chính mình nhật tử, hắn kết hôn hắn vui là được, ta có gì hổ thẹn. Chu kế quốc không dao động. Chính là nhân ra nói kia nữ hải tử điều kiện thật không sai. Chu tư ninh tổng cảm thấy hắn hẳn là nghe một chút, người đều không quen biết bước tiếp theo càng không thể có. Nếu là chiếu sáng điều kiện tìm, vậy ngươi lúc trước làm gì tìm ta tỷ phu? Chu kế quốc không chút khách khí phản kích trở về. Chú Tư Ninh bị hắn nghẹn một chút, sau đó nhịn không được cho hắn một quyền, ý gì, ngươi tỷ phu điều kiện khá tốt. Ấn, ta cũng chưa nói ta tỷ phu điều kiện không hảo à, ta nói chính là ngươi hảo không, nhân ra có công tác vẫn là người thành phố, ngươi không phải cũng là coi trọng ta đại tỷ phu người này sao. chu kế quốc lời này lời mở đầu không đáp sau ngữ, bất qua ý tứ biểu đạt rõ ràng là được. Chu Tư Ninh đứng ở kia suy nghĩ nửa ngày mới hiểu được hắn là ý gì. Nguyên lai tiểu tử này vòng tới vòng lui, nói nàng là trèo cao a phó lôi tìm nàng, cái này nông thôn nha đầu mệnh bái. Hừ, chuyện của ngươi ta lười đến quảng, chính ngươi có chủ ý là được. Nàng nói xong xoay người liền vào nhà. Phó lôi đang ở bếp lò biên thu thập cá đâu, bên này bếp lò ngồi nước gấm, hắn biên xem hải tử biên làm việc, cũng đông lạnh không. Ai biết tức phụ tiến vào sau, đi lên liền đem hắn lô thai ninh ở. Ai u, tức phụ, tức phụ. Ngươi đây là làm gì, ai chọc ngươi sinh khí, ngươi cùng ta nói, ta giúp ngươi tấu hắn. Phó lôi bị không thể hiểu được nhéo lô thai, bất quá sinh tồn bản năng làm hắn lập tức làm ra phản ứng. Ai chọc ta? Chứ bỏ ngươi còn có ai? Chu Tư Ninh trên tay không xử lực, xem không sai biệt lắm, tay liền buông ra tới. Ta hỏi ngươi, lúc trước ngươi điều kiện như vậy hảo, làm gì coi trọng ta một cái nông thôn cô nương, ngươi có phải hay không có khác âm như quỷ kế? Ai u ta cô mãi nãi à, này đều 800 năm trước sự ngươi lại nhảy ra tới, lại nói lúc trước không phải ngươi nói ta không xứng với ngươi sao, sao hiện tại lại thành ta điều kiện hảo ân. Phó lôi thật là cảm thấy quá hoan uổng. chương 309 có ngươi so, hắn tìm đối tượng khó. Bởi vì nam chủ không phối hợp, Chu tư ninh cái này bà mối còn không có bắt đầu làm đâu, liền thai chết trong bụng. Nàng tuy rằng hơi có chút tiên nối, bất quá ngấm lại đó là nam chủ. Nàng cũng liền giải khai tay, bình tĩnh tiếp nhận rồi. Chỉ là nàng tiếp nhận rồi một cái khác người giới thiệu tôn đại nương nhưng không muốn tiếp thu. Năm trước liền hướng trong nhà chạy một chuyến, từ nhỏ chu trong miệng biết hắn đệ đệ không đồng ý sao, nàng liền bao đủ kính khuyên khởi tiểu chu tới. Chu tư ninh thực buồn bực, lại không phải nàng tìm đối tượng, nhân ra không đồng ý nàng tuy rằng là đương đại tỷ, còn có thể ấn nam chủ làm hắn kết hôn A này không hợp lý sao. Chính là Tôn Đại Nương lại nhận chuẩn nàng không xuất lực giống nhau, năm trước liền lôi kéo nàng nói một buổi trưa, năm sau không tới tháng riêng 15, nàng liền lại tới nữa hai lần, mỗi lần ngồi xuống liền một buổi sáng, ma lại nhải lầm bẩm chính là thật chậm chế sự a. Mau cho ta tưởng cái biện pháp. Chú Tư Ninh mặt lệnh cũng bày, nhưng là nhân ra lăng là đường không thấy được, đều là hàng xóm, nhân ra vẫn là hảo tâm, nàng thật đúng là không hảo trực tiếp đổi người chỉ có thể xin giúp đỡ phó lỗi. Nên, ai là ngươi ái hạt nhọc lòng, ta và ngươi khuê nữ còn chưa đủ ngươi bận việc sao mà, còn tưởng cấp kế quốc tìm đối tượng, ngươi cũng không xem hắn, là tìm đối tượng người sao. Phó lỗi một bộ hận sát không thành thép bộ dáng, kỳ thật trong lòng đắc ý đâu, ngày thường đại cứu tử nhưng không thiếu cho chính mình mách lẻo, hiện tại rốt cuộc phong thủy thay phiên xoay. Chú Tư Ninh chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, có thể hay không nói chuyện, Cái gì kêu không phải tìm đối tượng người, liền ngươi như vậy đều tìm được ta tốt như vậy tức phụ, đại bảo kém gì. Phó lôi hiện tại cũng không dám chọc tức phụ, hiện tại là chọc mau một cái, một nhà vài khẩu đều không để ý tới hắn, chạy nhanh hắc hắc ngây ngô cười vài tiếng, sau đó ôm lấy tức phụ hông nói, hắc hắc hắc, hai ta ở tham thảo sự tình A nhưng không thịnh hành tức giận. Ta còn liền cùng ngươi nói, đại bảo sắc thật cùng ta không thể so. Hắn kém liền kém ở có ngươi như vậy cái xuất sắc đại tỷ. Ai, đừng chừng mắt ta, nghe ta nói xong. Ngươi ngấm lại, ngươi mỗi ngày ở hắn bên người hoảng, có ngươi tại đây so, đại bảo kia ánh mắt có thể không cao sao, người bình thường hắn có thể coi trọng. Chú Tư Ninh tuy rằng biết hắn nói chính là nguy biện, nhưng là ngấm lại rồi lại cảm thấy hắn nói tựa hồ có như vậy một chút đạo lý. Cho nên ta nói à, việc này ngươi đừng động. Làm chính hắn đến bên ngoài chạm vào vách tường liền minh bạch sao hồi sự, giống ta tức phụ như vậy tú ngoại tuệ chung người trên đời này nguyên bản liền không mấy cái, kế quốc khẳng định muốn tìm so ngươi cường, kia nhưng có hắn bận việc. Phó lội biên nói còn biên xem tức phụ sắc mặt. Ta cũng không tưởng quần A. Chu Tư Ninh cảm thấy có chút oan uổng, nàng còn không phải là nghe người ta nói cảm thấy có lý, liền về nhà cùng chu kế quốc nét mực như vậy một lần sau. Kết quả chu kế quốc đến là tiêu xái vô Vũ mông chạy lấy người, nàng lại bị người côn lên, này đều chuyện gì à, ta đã sớm cùng cái kia tôn đại nương nói qua không thành, kết quả nàng không dứt ở trước mặt ta nhắc mãi, lại nói ta cái này đường tỉ bất tận tâm, lại nói nhân gia khuê nữ nhiều xuất sắc gì, làm cho ta thật là trong ngoài không phải. Người! Ta minh bạch! Ta minh bạch! Phó lội an ủi vô vô nàng phía sau lưng, ngươi yên tâm! Việc này ta quay đầu lại tìm tôn sư phó nói một tiếng là được. Ta ý tứ là ngươi đến từ chuyện này thượng hấp thụ giáo hấn. Những cái đó lao nương nhóm ngươi vẫn là ở cách xa điểm hảo. Các nàng nếu là không nói lý lên hướng kia thật đúng là mặt một mạng, ai đều không nhận a Làm thông tức phụ công tác, xem nàng sắc thật hấp thụ giáo hấn. Ngày hôm sau hắn liền tìm tôn sư phó đi. Sau đó tôn đại nương liền thật sự không bao giờ tới trong nhà nói ra nói vào. Chú Tư Ninh ở nhà niệm rất nhiều lần A-di Đà Phật sau đó đem chính mình đương mẹ sau mới vừa tăng trưởng lên về điểm này bắt quái tâm chết đi chết đi ném một bên đi, nàng Quang có một viên bắt quái tâm, lại không xứng lấy tương ứng bắt quái ứng biến năng lực, cho nên vẫn là duy trì nguyên trạng hảo. Liên như vậy, năm sau không lâu, chu kế quốc lại bắt đầu trời nam đất bắt chạy, nhà bọn họ nhật tử cũng trở về tới rồi quý đạo thượng. Bởi vì năm trước lương thực giảm sản lượng, Từ năm trước mùa thu nhà nước lương thực cung ứng liền không đủ, trung gian lại qua cái năm, chính là trong nhà có chữ hàng trải qua này, một chuyến phòng trữ cũng không dư thừa gì, ra ra chủ cầm nội trợ nữ nhân không thể không dùng ra cả người thủ đoạn, trăm phương nghìn kế tưởng từ địa phương khác lộng điểm ăn, ít nhất đem trong nhà này mấy khẩu bụng lửa gạt no a. Vì thế đầu xuân sau, người nhà khu nông thôn tức phụ phát huy sở trường, cầm lưỡi hái đi bên ngoài đào rau dại, khác nhau không nhiều lắm. Ngay tại chỗ nhiều. Tuy rằng phần lớn đều là đất mặt kiềm, nhưng là rau dại nhưng không chọn địa phương, cho nên các nàng đi ra ngoài non nửa thiên, phần lớn đều sẽ thắng lợi trở về. Rau dại có thể làm thức ăn không ít, dì rau dại nắm rau dại cháo, tuy rằng vị không phải thực hảo, nhưng là ở hiện tại lúc này, có thể lấp đầy bụng chính là tốt, khẩu vị gì thiệt tình không phải như vậy quan trọng. Nhìn nào đó người vui vẻ ra mặt, người nhà khu trong thành tức phụ có chút ngồi không yên. Nhìn nhân ra hải tử cầm rau dại nắm gặm đến thơ ngọn, nhà mình hài tử thèm hoa hoa khóc lớn, là cái đương mẹ nó liền nhẫn không đi xuống, vì thế ở rụt rè vài ngày sau, người nhà khu gia đình phụ nữ trên cơ bản đều tham dự tới rồi đào rau dại cái này lợi quốc lợi dân hoạt động chung đi. tiểu Chu, đi à, chúng ta cũng đào điểm rau dại đi bái. Hôm nay buổi sáng, các nam nhân mới vừa đi làm, văn dai liền mang theo hai hải tử lại đây tìm Chu Tư Ninh. Ta liền không đi trong nhà theo ta một người xem hài tử đi không khai Chu tư Ninh luyện chuyển cự tuyệt nàng nói chính là lời nói thật nàng đến ở nhà xem hài tử xác thật đi không khai kia có gì không ai xem hài tử ngươi liền mang theo hài tử cùng đi Bái người khác đều như vậy làm Văn dai không để bụng nói nàng cũng thích hài tử nhưng là nàng cảm thấy tiểu chu có điểm qua một cái nha đầu thật không cần thiết như vậy tiểu quý Chu Tư Ninh nghĩ nghĩ Vẫn là lúc đầu, nhà nàng lại không thiếu ăn, thật không cần thiết đi thấu cái kia náo nhiệt, khuê nữ mới một tuổi nhiều, đi đường còn đi không nhanh nhẹn đâu. Nàng con cái thịt heo cầu còn có thể đào nhiều điểm giao dại a, lăn lộn tới lăn lộn đi, hiệu suất không cao, vẫn là tính. Cũng là, ngươi còn có cái có năng lực đệ đệ đâu, mỗi tháng nhiều ít có thể cho ngươi mang điểm lương thực trợ cấp trợ cấp, có thể so nhà ta mạnh hơn nhiều. Văn xem nàng vẫn là không đi. Lời này nói liền có điểm toan. Nhà ta cùng nhà ngươi nhưng không đến so, liền hai tử hắn trang một người tránh tiền lương, tháng này liền mua trở về 20 cân lương thực, còn nhiều là bắt mặt, ta nếu là lại không nghĩ biện pháp lộng điểm ăn trở về, chúng ta một nhà bốn người liền đều đến đói bụng. Nàng đây là bắt đầu khóc than. Kỳ thật nàng lao đi liền tưởng thượng tiểu chu gia mượn lương từ tới, phía trước liền biết tiểu chu gia nhật tử quá dư giả, hiện tại nàng đệ đệ còn đương mua xăm viên. Nghe nói mỗi lần trở về đều có thể mang về tới thứ tốt, nhà nước có, chính hắn ra khẳng định cũng có thể được đến không ít. Tiểu Chu ra liền một cái nhà đầu, nào ăn được như vậy thật tốt đồ vật, nàng cùng Tiểu Chu quan hệ như vậy hảo, đi tìm nàng tiếp tế một chút khẳng định có thể. Chính là hai tử hắn cha nói gì đều không cho nàng tới. Chu Tư Ninh chán ngấy nghe nàng nói xong, nếu không nói nàng không quá thích này văn dai sao, nguyện ý cùng người so, so bất quá còn nhỏ tâm nhãn. Nói toàn lời nói, thật là đủ rồi. Ai hù, đây chính là đại sự, ngươi cũng đừng cùng ta này lãng phí thời gian, chạy nhanh đi đảo rau dại đi, đi sớm một lát liền có thể nhiều đảo hai thanh. Văn dai có chút không cao hứng, bất quá xem tiểu chu kia dầu muối không ăn dạng, cuối cùng miễn cưỡng xả ra cái tươi cười tới, nói vài câu khách khí lời nói, mang theo hai đứa nhỏ chạy lấy người. chương 310 đất phần trăm. Bên ngoài một ngày nhiệt quá một ngày. Nhìn khô nước thổ địa, có chút người đối năm nay thu hoạch vụ thu tình huống dần dần cũng không như vậy lạc quan. Năm trước gan qua khổ, làm tất cả mọi người thực nhẹ bén. Mặc kệ thu hoạch vụ thu là cái tình huống như thế nào, dù sao mọi người đều căn cứ phòng ngửa chu đáo ý tưởng. Thừa dịp mùa hè bên ngoài rau dại mọc thành cụm thời điểm, tận khả năng đem có thể lấp đầy bụng đồ vật hướng trong nhà phủi đi. Dê khu bên này tương đối đặc thù, chính sách thượng muốn bảo trì cùng quốc gia nhất trí. Bất quá cụ thể quản lý thượng, lại là nó chính mình nói tính, cho nên linh hoạt độ muốn so khác khu vực cao. Có thể là mặt trên nhìn ra năm nay lương thực cung ứng còn sẽ có rất lớn chỗ hồng. Lãnh đạo nhóm vì bảo trì bản địa khu phát triển tốc độ, chỉ có thể là tưởng tận các loại biện pháp cải thiện công nhân nhóm sinh hoạt điều kiện. Xây thành một công ty thuộc về trọng điểm đơn vị, cơ sở xây dựng đều làm không đi lên, như thế nào nói kế tiếp xây dựng. Cho nên xây thành một công ty lãnh đạo nhốt ở phòng họp thảo luận mấy ngày, ra tới sau liền tuyên bố một loạt thi thố. Cái thứ nhất chính là phát động trong công ty mọi người, chỉ cần có đủ mua lương thực con đường, đều có thể cùng lãnh đạo nhóm liên hệ. Lãnh đạo nhóm còn bảo đảm, tới rồi cuối năm, còn muốn từ giữa chọn lựa một đám cống hiến công nhân viên trước tiến hành khen ngợi. Cái thứ hai chính là cấp chu kế quốc như vậy mua sắm viên hạ chết nhiệm vụ, một người phụ trách một mảnh, đơn vị cung cấp hết thể tài nguyên. Chỉ cần ngươi có thể mua sắm hồi lương thực liền có thể. Hơn nữa mặc kệ là ai, chỉ cần hoàn thành mua sắm nhiệm vụ, đến cuối năm một cái ưu tú công nhân khẳng định là không chạy thoát được đâu. Cuối cùng một cái chính là làm công nhân nhóm tay làm hàm ngai, công nhân nhóm mỗi ngày đi làm cái này thay đổi không được, nhưng là công nhân người nhà ở nhà nhàn dỗi liền có chút lãng phí. Lãnh đạo nhóm một phách chán dùng máy kéo quản gia thuộc khu mặt đông một mảnh đất hoang cấp khai khẩn ra tới, rất lớn một mảnh. Chiều dài không sai biệt lắm có 100m tả hữu, sau đó mỗi nhà cấp phân 4 luống mà, làm các người nhà chính mình gieo trồng, dùng bọn họ nói nói, chỉ cần không nốc không niết, mùa hè loại điểm rau dưa cũng có thể cấp trong nhà tỉnh mấy cân lương thực ra tới. Người nhà nhóm bởi vì cái thứ ba thi thố hoàn toàn sôi trào lên, đem đại bộ phận đảo rau dại thời gian phóng tới này phiến đất phần trăm thượng, tháng năm sơ khi đó, kia phiến đất phần trăm thật là so công trường còn náo nhiệt. Sáng sớm là có thể nhìn đến toàn gia toàn gia khiêng cái cuốc xẻng gì đó tới trong đất làm việc. Khả năng biết này khối địa trồng ra sau đều là chính mình ra, cho nên đại đa số người đều phi thường tích cực phi thường dụng tâm. Phó gia cùng Chu gia xem như hai nhà, cho nên phân mà thời điểm tổng cộng phân tám luống, Phó Lôi tìm người đem hai nhà mà phân tới rồi cùng nhau, liền lên chính là không nhỏ, không sai biệt lắm có hai mẫu đất. Chu Tư Ninh biết việc này sau, Không giống người khác như vậy cao hứng, đến là có chút phạm sầu, nàng am hiểu chính là nuôi dưỡng, đối với chồng trọt nàng không tính quá am hiểu. Hơn nữa gieo chồng chính là so nuôi dưỡng mệt nhiều, nàng cảm thấy chính mình rõ ràng có thể làm nuôi dưỡng vì no bụng, vì cái gì còn có đi lộng như vậy khiến người mệt mỏi gieo chồng đâu, này không phải rõ ràng có ngày lành bất quá, chính mình làm chính mình sao. Chú Tư Ninh bị này mấy lúng mà phiền không được, ở nhà thẳng chuyển sao sao. Phó nhìn đến liền cười không được, nhân ra đều cảm thấy là chuyện tốt, như thế nào đến ngươi đây là gánh nặng đâu. Chú Tư Ninh cho hắn một cái xem thường, ngươi hiểu gì, nhà ta lại không thiếu ăn, ta ở nhà lại không phải không có chuyện gì, làm sao có thời giờ đi bên ngoài chồng cho ta. Nàng nói như vậy chính là rất có tự tin, từ năm trước đầu năm chu kế quốc lên làm mua sắm, khi đó lương thực còn không phải như vậy khẩn trương, hắn liền liên tiếp hướng trong nhà chuyện Trên lầu gác mái đã làm hắn lấp đầy ba cái tường kép Bên ngoài thượng còn bãi không ít Sở hữu thêm lên Làm vinh dự mễ nhà nàng liền có 1.800 cân Hơn nữa hoa màu, thịt khô Đồ ăn làm từ từ Nhà nàng liền vài người Ăn 3 năm đều có giàu có Cho nên nàng tự tin mới như vậy đủ Mang theo khuê nữ đi đào rau dại Cũng cùng dạo chơi ngoại thành giống nhau Đào nhiều đào thiếu không quan trọng Chủ yếu là nương hai chơi vui vẻ Hiện tại thình linh làm nàng loại như vậy một mảnh mà, còn không có loại đâu, nàng liền cảm thấy eo đau. Phó lội ngấm lại tức phụ nói, đi theo gật gật đầu, tức phụ ở nhà cũng không thoải mái, lại muốn uy heo lại muốn xem hài tử, cũng không thanh nhàn. Giờ khác này hắn giống như đã quên nhà hắn kia mấy đầu heo sớm liền về hắn uy, chính là hài tử, chỉ cần hắn ở nhà, kia cũng là hắn xem tương đối nhiều. Kia nhà ta liền không loại. Phó lôi cảm thấy này không phải bao lớn sự. Ngươi nói đến là nhẹ nhàng, nhân ra đều loại, như vậy một tảng lớn mà, liền ta không loại, một nhìn qua không phải đều đã nhìn ra, ngươi là sợ nhân ra cũng không biết nhà ta có lương thực đúng không. Chú Tư Ninh nghe hắn nói như vậy nhẹ nhàng, khí liền càng không đánh một chỗ tới, nếu có thể không loại, nàng còn dùng trong phòng ngoài phòng chuyển động sao. Phó lôi ngâm lại tức phụ nói cái loại này cảnh tượng. Cũng biết này mà không loại xác thật không tốt, lúc này kiêng kỵ nhất chính là làm đặc thủ, tốt nhất cùng đại gia bước đi bảo trí nhất trí. Ai, không phải chồng cho sao, nhân ra có thể loại, nhà ta cũng có thể loại, ngươi chỉ lo đem trong nhà này đó hầu hạ hảo là được, trong đất bên kia ta đi lậu. Phó lôi cảm thấy tức phụ ở nhà cũng không thanh nhàn, cho nên chủ động đem trong đất sống cũng nhận lấy. Chu Tư Ninh Hồ nghi nhìn hắn, ngươi loại, ngươi sẽ chồng cho sao? Tuy rằng là trong thành không được gưa thích hoa, nhưng là làm hắn chồng chọn chỉ sợ là có chút khó khăn đi. Sách, khinh thường ta đúng không? Người nam nhân khác năng lực không có, học tập năng lực đó là tương đương có thể, nếu không cũng hôn không đến hiện tại này bước. Phó lôi hất hất đầu, một bộ xú thí bộ dáng. Chú tư ninh biểu môi, chưa nói gì, nam nhân đôi khi cũng là sĩ diện. Không ăn qua thịt heo còn không có nhìn đến quá heo sao mà. Ta tuy rằng đối chồng chọn cái này nghiệp vụ không quá thuần thủ, bất quá người khác khẳng định lại sẽ a đến lúc đó ta đi thỉnh giáo vài cái tử liền xong việc, lại nói nhà ta cũng không trông cậy vào kê phiến đất phần trăm sản xuất, loại hảo loại hư cũng không quan trọng, đối phó loại điểm hảo loại liền xong rồi bái. Phó lôi cũng có chính mình bản tính nhỏ, hắn nhưng không tính toán đem chính mình nghiệp dư thời gian đều cống hiến cấp kia phiến thổ địa, hắn cũng chỉ là muốn làm làm bộ ráng. Làm bên ngoài người xem nhà hắn cũng đi theo loại liền hảo, đến nỗi cuối cùng thu nhiều thu thiếu, đó chính là bản lĩnh vấn đề. Chu Tư Ninh ngẫm lại phó lôi nói, cũng đúng, hiện tại là cần thiết vội vàng đại gia cùng nhau trồng trọn, nhưng là bên trong đến tuột cùng loại gì loại như thế nào đó chính là chính mình người nhà nói tính. Vì thế hai người đạt thành nhất trí, tiến đến cùng nhau bắt đầu thương lượng trong đất cụ thể muốn loại cái gì. Năm nay trong đất vẫn là làm khẳng định muốn loại điểm mại hãn rau dưa hoặc là lương thực, lại còn có muốn hảo loại hảo hầu hạ. Hai người thảo luận cả đêm, rốt cuộc xác định muốn loại cái gì, ngày hôm sau hai vợ chồng liền cùng người nhà khu mọi người giống nhau bắt đầu công việc lưu bù lên. Nói là phó lỗi một người phụ trách, nhưng là Chu Tư Ninh là người ta tức phụ, tưởng cùng người quá cả đời, sao có thể trơ mắt nhìn nam nhân nhà mình ai mệt, nàng ở một bên kiểu chân đâu, cho nên cuối cùng vẫn là hai cái cùng nhau bận việc. Cũng may phó gia tiểu khuê nữ không phải tiểu khí tiểu bảo bảo, nàng đã một tuổi nửa, đi đường đi thực vững chắc, trong nhà không gì nguy hiểm đồ vật, chỉ cần viện môn khóa kỹ, tru tư ninh chỉ lo bận việc chính mình, thực yên tâm làm khuê nữ chính mình đi thám hiểm. chương 311 trong đất thu hoạch Trông trọt thật không phải cái hảo sống, người nhà loại mà không nhiều lắm, nhưng là này một mùa hẹ thời gian, ai cũng chưa thiếu vì nơi này nhọc lòng, không thiếu vì trong đất loại về điểm này lương thực ai mệt Đường động trong thành vẫn là nông thôn, hiện tại cũng chưa lương thực ăn, đường động có thể hay không trồng trọn, đều mỗi ngày cắm dê ở chỗ này, xem bên trong từng cây cọng rơm, kia thật đúng là cùng trong mắt giống nhau a Không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay vẫn là cái đại hạ, vì có thể nhiều thu điểm lương thực, người nhà nhóm sớm muộn gì gánh nước đi tới ruộng, không có khắc tiện lợi điều kiện, chỉ có thể nhân công dùng thùng gánh nước, như vậy người rất mệt mỗi lần chọn đi thủy còn rất ít. Giải quyết không được căn bản vấn đề, nhưng là mọi người đều là căn cứ có thể nhiều thu một chút là một chút tâm tư, đại đa số người đều kiên trì xuống dưới. Phó gia tám luông trong đất loại đều là loại hạn cây nông nghiệp, 100 m tả hữu chiều dài, làm hai vợ chồng chia làm bốn bộ phận, một bộ phận loại gạo kê, một bộ phận loại bắp, này hai loại lương thực tương đối loại hạn, này không phải mọi người đều so loại lương thực sao, cho nên Chu Tư Ninh liền làm chủ chọn này hai loại hảo loại loại. Còn có trung gian một bộ phận làm nàng loại khoai lang cùng khoai tây, khoai lang chủ yếu là nghĩ mùa hè có thể véo dịp ăn, mùa đông nướng cái khoai lang gì cũng đặc sắc, khoai tây đây là gia đình chuẩn bị, ngại chứa đựng, mùa đông liền toàn chỉ vào đó. Mặt trên đã mịt mờ tỏ vẻ, năm nay mùa đông cải bắc thảo cung ứng không nhất định kịp thời, làm phía dưới người nhà có thể chính mình dự bị điểm liền chính mình dự bị điểm, nếu không đến lúc đó thật sự mặt trên một chút cung ứng không có, khi đó liền luôn uống. Cho nên trên cơ bản mọi nhà trong đất đều có như vậy một khối loại khoai tây Cuối cùng nhất tới gần người nhà khu này phiến loại chính là rau dưa Chu Tư Ninh Nghị cũng liền mùa hè lúc này rau dưa chủng loại nhiều điểm Năm nay cũng trông cậy vào không thượng cấm ứng Nhà mình liền loại chủng loại nhiều điểm Cái gì bí đỏ, rắc dưa, dưa chuột, đậu que, quả hồng, cà tím, ớt cay từ từ Bên này thường thấy rau dưa nàng đều loại điểm Cứ như vậy, nàng cùng phó lôi hai cái Cũng là thức khuya dậy sớm bận việc, cũng may nhà nàng có xe đạp, vận thủy tới nước gì so nhà người khác phương tiện nhiều. Chu kê quốc biết trong nhà bên này trồng trọt sau, lần nọ từ bên ngoài trở về thời điểm liền cấp trong nhà mang về tới hai cái đại đạ tỡ lặt tịt thùng, cột vào xe đạp ghế sau hai bên, như vậy vận thủy liền càng thêm nhanh và tiện, nhà mình vẫn lúc này đây, liền tương đương với nhà người khác dùng đòn gánh trọn ba lần, hiệu suất là đại đại đề cao. Liên như vậy bận bận rộn rộn. Đại gia cũng không cảm thấy nhật tử khổ sở, nhìn trong đất xanh un tươi tốt này đó cây nông nghiệp, đại gia tuy rằng bụng vẫn là ăn không đủ no, nhưng là luôn có cái hy vọng. Chu tư ninh từ tháng 7 trong đất rau dừa từng đợt xuống dưới sau, nàng xuống ruộng số lần liền không cần, nàng chỉ phụ trách ở nhà nhất thiết phơi phơi vì mùa đông làm chuẩn bị, trong đất tới nước sống liền đều ném cho phó lôi. Nguyên bản bởi vì làm văn chức công tác đã che điểm trắng phó lôi, trải qua mấy ngày này lại đen trở về. Phó lôi một chút không để bụng, còn ở tức phụ trước mặt ồn ào nói đây mới là nam nhân bản sắc. Chờ 9 tháng phân sau, thời tiết có chút lánh, trong đất nên thu đều đã thu hồi tới, phó ra bởi vì thủy tới đủ, hạt kê thu một túi nữa, không sai biệt lắm có 150 cân tả hữu, bắp chu tư ninh loại hai loại, dính bắp trên cơ bản không tới lão liền đều ăn sạch, dư lại buồn bắp không nhiều lắm, bất quá thứ này sản lượng cao, thu đi lên sau sưng sưng. Cư nhiên, có 200 cân tả hữu. Hơn nữa thu đi lên khoai lang cùng khoai tây, chính là năm nay quốc gia sau nửa năm một chút cung ứng lương không cho, nhà nàng này mấy khẩu người cũng đói không bụng. Chú Tư Ninh đối trong đất sản xuất rất là vui sướng, nhưng là cũng chỉ là vui sướng mà thôi, không giống phó lỗi, toàn bộ một cái đồ nhà quê, nhìn trong nhà kia mấy túi lương thực kích động không được, hơn nữa trong nhà còn có cái nói ngọt khuê nữ. Cũng không biết có phải hay không thiệt tình khen vài câu ba ba hào đồng, này liền xong rồi, phó lỗi liền không phải phó lỗi, một đầu chui vào kia tám luống trong đất, nói gì đều không ra. Chu Tư Ninh cũng mặc kệ hắn, dù sao liền như vậy đại điểm địa phương, tùy ý hắn lăn lộn đi. Phó lỗi cũng không phải lăn lộn mù quáng, hắn cảm thấy chồng chọn đây là vẫn là được không, tuy rằng vất vả điểm, nhưng là có thể nhìn đến hồi báo A, hiện tại lương thực như vậy khẩn trương có thể nhìn đến tức phụ khuê nữ ăn no no ăn được tốt, làm nam nhân cái loại này cảm giác thành tiểu không thể nói tới, tóm lại hắn thực hưởng thụ. Lúc sau hắn đem trong đất cọng rơm đều rút ra tới, đầu tiên là phóng tới hai đầu bờ ruộng phơi nắng, chờ hoàn toàn làm liền vận về nhà đương tuổi lửa, cái này liền cỏ lau đều không cần cắt. Trong đất quét sạch sau, hắn có chuyển điểm cải trắng, củ cải, cà rốt cùng rau chân vịt hạt giống loại đi xuống. nay cũng không phải là lung tung loại, Hắn là đi thỉnh giáo nhân ra có kinh nghiệm người, lúc này mới chọn lựa này mấy thứ loại. Chu Tư Ninh đau lòng hắn mệnh, bất quá xem hắn từng ngày cười ngây ngô cười ngây ngô, cũng liền dặn dò vài câu, liền tùy y hắn đi, cái này niên đại, có thể tìm được điểm chính mình thích làm việc nhiều không dễ dàng a nàng vẫn là đừng can thiệp. Tới rồi tháng 11 phần nhà nước đã không có cung ứng lương, chỉ có một loại đại thực phẩm, nó là dùng tiểu mạch, lúa nước, bắp trờ cây nông nghiệp diệp, cán, Căn tử từ, từ chế tác mà thành, Chu tư ninh xem mới mẹ liền mua điểm về nhà, ăn một lần lúc sau liền tránh chi như rắn giết. Như vậy xa hoa thứ đồ ăn, nàng tiêu thụ không nổi, vẫn là thành thật ăn chính mình gạo cơm đi. Hôm nay lại là cuối tuần, chú kế quốc thật vất vả ở nhà đãi một ngày, chú tư ninh nghĩ cho chính mình đệ đệ làm điểm ăn ngon bổ bổ. Đừng nhìn hiện tại chú kế quốc ở xây thành một công ty rất hỏa. Bởi vì hắn mỗi lần đi ra ngoài trở về đều nhiều ít có thể mang điểm đồ vật Làm lãnh đạo nhóm mỗi lần nhìn đến hắn đều là gương mặt tươi cười đón chào Nhưng là người là thật sự vất vả Này đã hơn một năm chạy xuống tới Nguyên bản 145 tiểu hỏa hiện tại 100 nhị đều không đến Đứng Ở kia cảm giác một trận gió đều có thể đem hắn thổi đi Người nói đương tỷ tỷ nhìn có thể không đau lòng sao Bất quá cũng may chu kế quốc tinh thần phi thường hảo Kêu một đôi mắt Lập lệ chính là trí tuệ quan mang, là năm tháng lắng động lại, nói cách khác hắn tuy rằng thân thể thượng đã chịu tàn phá, nhưng là tinh thần thượng hắn là sung sướng, là vui sướng, là sáng ngời. Chạy nhanh ăn, đây đều là ngươi tỉ cố ý cho ngươi làm, ta và ngươi cháu ngoại gái nhưng đều không này đãi ngộ. Phó lội dôi tay kẹp lên một mảnh thịt khô, cẩn thận đem mặt trên một chút thịt mỡ căn xuống dưới, giữ lại thịt nạc phóng tới khuê nữ trong chén. Tiểu nha đầu từ sinh hạ tới liền không ăn qua khổ, cho nên liền có chút kén ăn, ăn thịt chỉ ăn thịt nạc, thịt mỡ một chút không ăn. Chu Tư Ninh cảm thấy đây đều là quán, nàng năm đó còn không ăn thịt mỡ đâu, kết quả xuyên qua tới mấy tháng, gì thịt nàng đều có thể nhắm mắt lại ăn. Muốn nàng nói tiểu nha đầu đói mấy đốn thì tốt rồi. Nhưng là phó lôi cái này đường cha không làm à, làm gì muốn đói ta khuê nữ, ta khuê nữ còn không phải là không muốn ăn thịt mỡ sao. Vừa lúc hắn không muốn ăn thịt nạc, hắn cha con hai một người ăn một nửa vấn đề không phải giải quyết sao. Cho nên hiện tại thượng bàn ăn cơm, nếu là đồ ăn dùng chính là thịt ba chỉ xào, phó lôi đều là trước đem phì kêu bộ phận khái rớt, dư lại gầy cấp khuê nữ ăn. Cứu cứu ăn, cứu cứu ăn. Tiểu nha đầu cũng gạo to cấp cứu cứu gấp đồ ăn, bất quá nàng nhưng co tâm nhãn, ở mâm trọn thịt mỡ nhiều lát thịt cấp cứu cứu kẹp, như vậy thịt nạc nhiều liền đều là nàng, kì hì. Chu kê quốc cũng không biết cháu ngoại gái về điểm này tiểu tâm tư, bị cháu ngoại gái gấp đồ ăn, cảm động thiếu chút nữa đương trường liền khóc lóc thảm thiết. Chu tư ninh xem chính mình già khuê nữ kia gian trá tiểu bộ dáng nhịn không được trận trắng mắt, tưởng không rõ chính mình hai vợ chồng đều rất chính trực à, tắc liền sinh như vậy cái tâm nhãn nhiều khuê nữ đâu. chương 312 ước hiếp người nhà. Người một nhà chính vô cùng cao hứng đang ăn cơm đâu, bên ngoài viện môn đã bị người đồng đồng đồng gõ vang lên. Tiếp theo bên ngoài liền truyền đến chu kế phú kia hơi hơi sắc nhọn độc đáo tiếng nói. Mọi người mày đều nhíu lại, Chu Tư Ninh phản ứng nhanh nhất, túm lên trên bàn mầm cùng chiếc lúa. Ba lượng hạ liền đem không ăn xong đồ ăn phân cho vài người, hơn nữa thúc giục chạy nhanh ăn, làm hắn ở bên ngoài đợi lát nữa không có việc gì, nếu không trong chốc lát tiến vào nhìn đến này đồ ăn không chừng đến tìm việc. Nhà bọn họ hôm nay ăn rau cần sảo thịt khô cùng trứng gà xào trà xanh, đều ăn không sai biệt lắm. Vài người nghe nàng nói như vậy, cũng đều không khách khí, bưng lên chính mình chén, vài cái tử liền cầm chén đồ ăn cùng cơm lây sạch sẽ. Phó Thiên Tuyết rốt cuộc tuổi tiểu, không thể thực hảo thể hội nàng mụ mụ ý tứ, bất quá nhìn mọi người đều bưng chén mánh lùa cơm, nàng học theo, bưng chính mình chén nhỏ cũng đi theo bái, nguyên bản nàng chén nhỏ liền không dư lại nhiều ít, vài cái tử nàng liền đem bên trong cơm ăn xong rồi, cái này cũng chưa tính, nàng cái miệng nhỏ nỗ lực nhấm nuốt. Đôi mắt còn hướng nàng chén nhỏ dài sao phát hiện trong chén còn có tàn lưu gạo chạy nhanh đem khuôn mặt nhỏ thấu đi lên đầu lưỡi nhỏ vừaơ đi một liếm gạo liền tiến miệng thẳng đến đem chén nhỏ ăn sạch sẽ Rốt cuộc nhìn không tới một cái mễ nàng lúc này mới vừa lòng đem chính mình chén nhỏ giao cho mụ mụ sau đó còn giống mô giống dạng vô vô chính mình cái bụng bảo bảo no rồi ăn no H, -h, -h thật là ba, ba hảo khuu nữ 33 cùng ngươi nói à Trong chốc lát nếu là có người hỏi nhà ta ăn gì, biết, ăn khoai lang, bảo bảo cơm cơm, không cho người đoạt Đều không cần phó lôi nói xong, tiểu nha đầu liền nghiêm trang đem tiêu chuẩn đáp án nói ra. Phó lôi hiếm lạ đi lên liền hôn một cái, sau đó liên tục khích lệ, không hổ là ta đại khuê nữ, chính là thông minh. Ngươi một ngày nhắc mãi 800 biến ai có thể không nhớ được. Chú tư ninh tay chân lanh lẹ đem trên bàn cơm chén đuốt đều nhặt được cùng nhau. Sau đó bưng liền hướng bên ngoài đi, kế quốc, đường đĩnh, chạy nhanh đi mở cửa đi. Chu kế quốc ngồi ở đầu giường đất, dầu một cây điều trổi chi, xỉa răng ăn mày không nhanh không chấm đáp không nóng nảy, ta ở trong phòng tán gâu chính náo nhiệt đâu, sao có thể nghe được bên ngoài động tĩnh, ngươi vừa lúc cầm chén đuốt đều soát ra tới, càng bảo hiểm. Chu tư ninh không phản ứng hắn, ra cửa làm việc đi. Viện môn ngoại chu kế phú go go viện môn không thấy được có người tới khai, cho rằng bên trong người không nghe được tiếng đập cửa, liền hô mấy giọng nói, kết quả đợi trong chốc lắt vẫn là không ai tới mở cửa. Không phải là đại ca ngươi không ở nhà đi. Lý như Thúy đi theo con thứ hai phía sau, đi vào này phiến người nhà khu nàng liền có chút có rúm, trước nay không thấy được quá như vậy rộng thoáng phòng ở, làm vừa mới từ nông thôn đi ra, chưa hiểu việc đời lao thái thái. Trong lòng tổn sợ hãi là có thể bị lý giải. Không có khả năng, ngươi không thấy được môn là từ bên trong khóa sao, khẳng định trong nhà có người. Chính là đại ca không ở, cái này điểm đại tỷ cùng đại tỷ phu cũng khẳng định ở. Chu kê phú về phía sau khoát tay, ý bảo hắn nương đừng lên tiếng, hắn đem lô thai dán đến kẹt cửa biên, muốn nghe xem bên trong có gì động tĩnh. Giống như có động tĩnh, phòng trừng không có nghe được, ta ở nhiều gõ trong chốc lát. Chu kê phu kỳ thật không nghe được gì, nhưng là trực giác nói cho hắn, trong tiểu viện mặt khẳng định có người, nghĩ mặt sau theo sát mấy cái huynh đệ, hắn cắn răng tiếp tục gõ cửa. Biên gõ còn biên tê muốn cho bên trong người nghe được bên ngoài động tính. Kết quả gõ môn không khai, đến là phía trước viện môn khai một cái phùng, một người nam nhân từ bên trong đi ra, hỏi, các ngươi tìm ai? Việc này ta đại tỷ ra, ta tìm ta đại tỷ phu phó lỗi. Chú kê phú chạy nhanh tự báo ra môn, hắn biết này phòng ở là đại tỷ phu phân, cho nên nói hai câu, xem như đem chính mình thân phận nói rõ. Hắn biết người này, trước kia ở bên này trụ thời điểm nhìn đến quá, bất quá không phải rất quen thuộc, cũng không chào hỏi qua. Người nọ trên dưới đánh giá một lần, cũng nhận ra chu kế phú, biết là phó lội thân thích, trong lòng hỏa khí liền nhỏ không ít, bất quá xoay người đi vào nhà mình sân thời điểm vẫn là nói một câu, này đại giữa trưa Nhà người khác đều nghỉ ngơi, người gõ cửa liền gõ cửa, nhưng đừng hô à, nhà ta hải tử thật vất vả ngủ rồi, têu người này một giọng nói têu, gì rắc cũng chưa. Tốt, tốt, thật là ngượng ngùng A không chú ý. Chu kê phú trước nay đều là ước hiếp người nhà, ở bên ngoài hắn đối ai thái độ đều nhưng hảo, lúc này xem nhân ra sắc mặt không tốt, hắn đầy mặt tươi cười cùng nhân ra nhận lỗi. Chờ nhân ra viện môn đóng lại, trên mặt hắn tươi cười lúc này mới lui xuống đi. Trong lòng âm thầm nghĩ, này đó mắt chó xem người thấp cầu đồ vận, chờ tiểu ra ta về sau phát đạt, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Nhị bảo a, đó là ai a? Sao tính tình nh không tốt, ta kêu ta, quan hắn gì sự? Lý Như Thúy ở bên cạnh nhỏ giọng oán giận. Ngươi hiểu gì, đây là trong thành, lại không phải nông thôn, gì đều đến đem văn minh hiểu không, nói chuyện quá lớn thanh qué rầy người liền không được. Chu Kế Phú ngứa khí có chút không kiên nhẫn. Hắc hắc, người thành phố còn nhiều như vậy chú ý đâu, xem ra chúng ta mấy cái về sau đến hảo hảo học học. chu kế dân cao mày, nói một quyền nghiêm túc, hắn thật đương nhị ca nói chính là thật sự, hắn cùng hắn nương nhất giống, nói chuyện không tự giác giọng liền lớn, tại đây không được làm nhân ra cho rằng hắn là không nói văn minh người à, này nhưng sầu người. chu kế cường nhìn nhìn nhị ca, không nói chuyện, đối với hắn nhị ca nói, hắn bảo trì hoài nghi thái độ. Từ hôm qua bọn họ nương mấy cái tìm được nhị ca sau, nhị ca đầu tiên là kinh ngạc sau đó chính là tức muốn hụt máu, đến bây giờ chính là đầy mặt không kiên nhẫn, hắn nương hắn ca tâm đại không thấy ra tới, hắn nhưng không nốc, xem thật thật, phòng trừng cái này nhị ca là trông cậy vào không thượng. Hiện tại quê quán bên kia không thể trở về, vậy chỉ có thể nghĩ cách rửa thượng đại ca, cũng may đại ca so nhị ca tâm hảo, phòng trừng nhìn đến bọn họ mấy cái không cơm ăn sẽ không đuổi bọn hắn đi. Nhị ca, ta đói bụng, ta gì thời điểm có thể ăn thượng cơm A. Chu kê thắng nhịn không được hỏi một câu, từ nhị ca bên kia ra tới thời điểm hắn liền kêu đói, nhị ca liền lừa gạt hắn làm hắn nhẫn nhẫn, nói đến đại ca bên này liền coi ăn, kết quả này đều một giờ đi qua, bọn họ ở còn bên ngoài uống gió tây bắc đâu. Này mấy người chính là từ quê quán đến cậy nhờ lại đây Lý Như Thúy cùng với Chu gia tam bảo, bốn bảo, tiểu bảo. Mấy năm nay quê quán nạn hạn hán tương đối nghiêm trọng, trong đất tuy rằng không thể nói không thu hoạch, nhưng là thu đi lên về điểm này lương thực còn chưa đủ giao cho quốc gia, bên kia mà thiếu rau dại càng thiếu, cho nên đối phó quá mùa thu sau, trong nhà thật sự là không ăn, lý như thúy không thể không lấy ra tích tụ, mang theo phía dưới ba cái nhi tử, chiếu lao nhị cấp địa chỉ, một đường gập gành tìm lại đây. Nàng dưới loại tình huống này, đội sản xuất thật đúng là liền cho nàng khai thư giới thiệu, Bởi vì trong nhà bên kia thật sự là khó khăn, bọn họ mấy cái có thể đi ra ngoài, cũng coi như là giảm bất đội sản xuất gánh nặng. Lại nói bọn họ nhi tử đúng là bên này, đây là mọi người đều biết đến, xác định không phải chạy nạn trưởng đội sản xuất lúc này mới yên tâm cho bọn hắn khai thư giới thiệu. Nay không đều tới cửa sau, ngươi ở nhận trong chốc lát, chờ giữ cửa gõ khai đại tỷ còn có thể không cho ngươi ăn sao mà. Chú kê phu phiền thấu. Này một đám gì bản lĩnh không có, liền trường một trường có thể ăn miệng, đều đương hắn, có lương sơn sao mà, hơi há mồm liền coi ăn, thật là. chương 313 không biết cái gọi là. chu kế quốc giữ nhà đều thu thập hảo, phó lôi cẳng là đại trời lạnh mở cửa sổ thấu vài phút khí, đem trong nhà sở hữu Hương vị đều trừ khử rất sau, hắn lúc này mới mặc vào giày, chậm gì gì hướng viện môn khẩu đi đến. Được rồi, đừng gõ, nghe được, lập tức tới. Hắn nói chuyện công phu đã kéo ra môn xuyền, đều không cần hắn kéo môn đã bị người từ bên ngoài dùng sức đẩy ra, sau đó hắn rất là ngoại ý muốn nhìn đến bên ngoài kia không nên xuất hiện ở chỗ này bốn người. Đại ca, các ngươi ở trong phòng làm gì đâu, ta đều gõ thời gian dài bao lâu, ngươi cũng không mở cửa. Chu kế phu đẩy bụng bực tức. Chu kế quốc không phản ứng hắn, đến là vẻ mặt kinh ngạc nhìn mặt sau vài người, nương, các ngươi sao tới. Lý Như Thúy nhìn đến chính mình đại nhi tử, đôi mắt từ dưới hướng lên trên xem, chu kế quốc nhíu mày không tiếng động nhìn con mẹ nó cái này diễn xuất, hắn biết, đây là nàng không hài lòng. Hừ, chúng ta nương mấy cái lại bất quá tới phải ở quê quán đói chết, người này đương nhi tử thật đúng là hành à, đem chúng ta hướng quê quán một ném liền chẳng quan tâm, ta thật đúng là sinh cái hảo nhi tử. Lý Như Thúy lời này nói âm dương quái khí, nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi. Dù sao cũng không trông cậy vào lão đại dưỡng lão, kia có gì khí không phải đến nhưng kính tại đây phát sao. Ồ, lời này nói, ta sao không nghe mình bắt đầu, đại bảo không phải nói nhà ta phân ra sao, nương ngươi không phải về lão nhị dưỡng sao, ngươi lời này đến hướng về phía lão nhị mắng mới đúng vậy. Chu Tư Ninh Nguyên Bản đứng ở cửa phong khẩu, chờ nhìn đến chu kế phú mặt sau lý như thúy đám người sau, nàng liền đi theo hướng viện môn này đi đi. Này không Lý Như Thúy không phân xanh đỏ đèn trắng mắng chửi người, nàng đã có thể nhịn không nổi nữa. Nàng vừa ra thanh, tầm mắt mọi người liền hướng nàng bên này ngắm lại đây. Đại tỷ Chu kê thắng nhìn đến là đã lâu không gặp đại tỷ, cao hứng hô một tiếng. Những người khác nhưng không hắn như vậy vô tâm không phổi, đặc biệt là Lý Như Thúy, nhìn đến cái này đại nha đầu, liền nhớ tới kia không thu đến tay 20 khối lệ hỏi tiền, liền giận sôi máu. Ngươi cái nha đầu chết thiệt kia. Được rồi, được rồi, nương ngươi bất tranh cãi, đây là ta đại tỷ gia, ngươi đem tính tỉnh cũng thu một chút, đừng bắt được đến ai mang ai. Chu kê Phú xem nàng nương muốn mắng chửi người, chạy nhanh ra tiếng đánh gãy, hơn nữa chắn đến hắn nương trước người, cho hắn nương xử cái ánh mắt. Nay cũng quá không nhãn lực thấy, còn tưởng rằng đây là quê quán đâu, nàng là lao đại, đây chính là đại tỷ phu phân phòng ở nàng một cái mẹ vợ chính là lợi hại cũng lợi hại không đến nhân ra con rể trong nhà đi à, thật là không biết cái gọi là Lý Như Thúy không phục, nhiều năm như vậy nàng đối chính mình sinh nha đầu trước nay đều là muốn đánh liền đánh muốn mắng cứ mắng, cho nên hiện tại làm nàng xem kia nha đầu sắc mặt nghe nàng toàn ngôn toàn ngữ nàng nhất thời thật đúng là không tiếp thu được U, là kế phu tới A sao còn ở cửa đứng đâu chạy nhanh vào nhà, này đại trời lạnh phó lôi ở trong phòng đều nghe được trong viện động tĩnh biết lần này tới không riêng gì nhị anh em vợ giống như mẹ vợ cũng tới hắn nghĩ nghĩ lanh Khuê nữa đi đến cửa phòng khẩu cười hướng ra phía ngoài hô một câu tưởng đem người tiếp đón vào nhà mặc kệ như thế nào ở trong sân liền nói nhau nhau lên cũng khó coi ai đúng đúng tỷ phu nói rất đúng đại trời lại chúng ta vào nhà nói điu kê phú xem có người cấp đệậ thang chạy nhanh thuận cột liền xung dưới cũng không xem đại ca cùng đại tỷ, lôi kéo hắn nương liền hướng trong phòng đi, nương, ngươi còn không có nhìn đến ta đại tỷ phu cùng tỷ của ta ra hài tử đâu đi, kia hải tử khá xinh đẹp. Hắn ý tứ là tưởng hòa hoán hạ không khí, lần này lại đây còn trông cậy vào đại ca đại tỷ xuất lực đâu, sao có thể chưa đi đến môn liền đem người lắc tội. Lần trước tới xem đại tỷ cùng đại tỷ phu rất bảo bối nhà nàng kia tiểu nha đầu, nay cái hắn mới xuất khẩu khen hai câu, Không thành tưởng lý như Thúy cũng không có lý giải hắn ý tứ, biết đại nha đầu kết hôn sau cũng sinh cái bồi tiền hóa, hiện tại nghe lão nhị khen kia nha đầu, miệng nàng một phiết phiết, không dễ nghe lời nói liền tới rồi, đẹp có cái dám dùng, có thể đường cơm ăn à, không phải một cái nha đầu sao, còn đường cái bảo dường như hiếm lạ, vừa thấy liền không gì tiền đồ. Nàng lời này nói một chút đều không có đẻ nặng giọng nói, cho nên mặc kệ là trong viện đứng vài người vẫn là cửa lãnh hải tử phó lôi đều nghe rõ ràng. Người khác không nói, phó lôi nguyên bản mang cười mặt lập tức lược xuống dưới. Hắn người này tính tình hảo, không muốn cùng người so đo, ngày thường ăn mệt chút cũng không để trong lòng, chính là chính là người thành thật cũng có nghịch lân A hắn nịch lân chính là hắn tức phụ cùng hắn quê nữ, mặc kệ là ai, nói nàng tức phụ cùng Khuê nữ chính là không được. Ha ha, đại tỷ phu ngươi đừng nghe ta nương nói bữa, nàng một cái nông thôn phụ nữ biết cái gì, Hơn nữa trên đường mấy ngày này lại kinh lại dọa cùng được thất tâm phong giống nhau. Ở ta kia cũng như vậy, nói hiệu nói vượng, tỷ phu ngươi đại nhân đại lượng đừng cùng nàng chấp nhặt Ta đại cháu ngoại gái nhận người hiếm lạ đâu. Chu kê phú vẻ mặt lấy lòng đối với cửa phó lôi giải thích, mặc kệ sao nói, cửa này dù sao cũng phải đi vào trước ca. Gì? Ngươi nói gì? Ngươi nói ai bị thất tâm phong? Lý như thúy vẻ mặt không thể tưởng tượng thật sự là không nghĩ tới lao nhị cư nhiên cho nàng lớn như vậy cái bệnh, đây là sao nói đâu. Nàng một chút cũng không biết liền vừa mới kêu hai câu lời nói đem đại nha đầu hai vợ chồng đắc tội gắt gao, đương nhiên, nàng liền tính là đã biết cũng sẽ không đương hồi sự, rốt cuộc kêu nha đầu đều gả đi ra ngoài, cùng nàng một chút quan hệ không có, nàng dưỡng lao trông cậy vào lao nhị đâu chính là đại nha đầu không cao hưng có thể như thế nào mà nàng, nàng là thật sự không có sợ hãi lương ngươi câm miệng đi được không? Đừng tự cấp ta chọc nhếu loạn. Chu kê phú quay đầu lại nhỏ giọng cùng hắn nương thương lượng. Ngươi đang nói hai câu, ta đại tỷ ra môn chúng ta mấy cái còn không thể nào vào được. Ta minh bạch cùng ngươi nói, ta hiện tại còn dựa vào cha vợ của ta nuôi trong nhà đâu. Căn bản là nuôi không nổi các ngươi mấy cái, ngươi minh bạch ta ý tứ đi. Lời này Lý Như Thúy nghe minh bạch, không ngừng nghe minh bạch. Hôm qua buổi tối phát sinh sự nàng cũng xem minh bạch. Cho nên nay cái buổi sáng mới ngoan ngoan cùng lao nhị cùng nhau tới lao đại này. Nghĩ lao nhị cha vợ ra kia không nói lý kính nhi, nàng trong lòng cũng đánh xúc, chủ yếu là chính mình nhi tử còn dựa vào nhân ra, nàng cái này đương bà bà tự tin liền không ngạnh A. Chu kê Phú xem hắn nương rốt cuộc là câm miệng không ở đắc tội với người, nhưng xem như nhẹ nhàng thở ra, quay lại đầu lại bài trừ vẻ mặt tươi cười, cùng phó lôi hử ha đáp hai câu lời nói. Chạy nhanh túm hắn nương từ phó lôi bên người chui đi vào, tốt xấu nhà ở tiên tiến tới. Đại tỷ, ta đói bụng, ta muốn ăn cơm. Chu kê thắng xem trong viện rốt cuộc ngừng nghỉ, hắn chạy nhanh tiến đến đại tỷ trước mặt, lôi kéo nàng tay háo xin cơm ăn. Buổi sáng ở nhị ca kia uống cháo đều có thể chiếu sáng lên, rót một chén đi xuống cũng liền hôn cái thủy no, này sáng sớm trên dưới tới đã sớm đói trước ngực rán phía sau lưng. Nếu không phải nhị ca tổng lấy cả rốt ở phía trước treo bọn họ, hắn căn bản đi không đến nơi này. Chú Tư Ninh nhìn nhìn bên người cái này cùng nàng không sai biệt lắm cao đệ đệ, trong lòng một chút gợn sóng đều không có, nàng cùng chu ra này đó hải tử cũng chưa gì cảm tình. Con nhà người ta kêu đói quan nàng gì sự. Được rồi, đều đừng ở chỗ này đứng, vào nhà đi lại nói. Chú Kê Quốc nhìn nhìn trước mặt này mấy cái đệ đệ, một đám gầy cùng ma côn giống nhau. Biết ở quê quán khẳng định không thiếu chịu khổ, trong lòng không thể nói là cái gì tư vị. Chu kê dân tuy rằng là cái hôn không tiếc, nhưng là cũng biết này không phải chính mình ra, không phải chính mình sân nhà, cho nên từ tiến vào hắn liền thành thật. Lúc này đại ca làm vào nhà, hắn nghe lời liền đi theo đại ca hướng trong phòng đi. Đến nỗi chu kê thắng, còn lôi kéo chu tư ninh tay háo muốn ăn đâu, đương nhiên đi theo hướng trong phòng đi rồi. Cuối cùng một cái là chu kế cường. Hắn nhìn phía trước đại ca đại tỷ bóng dáng, âm thầm thở dài, nghĩ tương lai nhật tử chỉ sợ không có tưởng tượng như vậy hảo a chương 314 xem mới lạ. Nhào nhào nói nhau nhào, nhào, rốt cuộc tất cả mọi người vào phòng. Lý Như Thúy mặc kệ sao nói đều là đương đương, cho nên nàng ngồi xuống giường đất duyên, chu kế quốc cái này đại nhi từ bồi, chú Tư Ninh hai vợ chồng là chủ nhân, khẳng định cũng đến ngồi ở trên giường đất. Bất quá chu tư ninh rốt cuộc cùng Lý Như Thúy có khúc mắc, xem Lý Như Thúy ngồi ở giường đất bàn bên trái, nàng liền đem chu kế quốc kéo tới đuổi đi đến bên trái bồi hắn nương ngồi đi, nàng tác lôi kéo nam nhân cùng hài tử chiếm, cứ giường đất bên này. Đến nỗi chu kế phú, đối với cùng phía dưới mấy cái đệ đệ giống nhau, chỉ vất tới rồi cái băng ghế ngồi có chút bất mãn, bất quá hôm nay tới là cầu người, hắn cũng không hảo biểu hiện ra ngoài. Lại nói hiện tại đại ca nếu có thể đem cái này nan để cho hắn giải quyết, đừng nói là ngồi bằng ghế, chính là trực tiếp cố định hạ hắn cũng không hai lời a Lý như thúy ngồi ở giường đất duyên thượng, một đôi mắt nhìn không được mọi nơi đánh giá, nhìn một vòng sau, biểu môi, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, bất quá nhìn qua kia nha đầu quá không tồi. Chu kê thắng cùng hắn nương giống nhau, tiến phòng liền bắt đầu bất động thanh sắc quan sát đến cái này nhà ở, hắn có thể so hắn nương quan sát cẩn thận nhiều. Cửa kia theo một đôi huyên ương rèm cửa, trên giường đất rắn chắc một chồng trăng đông, dưới chân phô mà gạch đỏ từ từ, nơi chốn đều thuyết minh đại tỷ ra điều kiện thực hảo, hắn trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nếu đại tỷ ra cũng cùng nhị ca ra nói vậy, hắn thật đúng là không biết phải làm sao bây giờ. Đại tỷ, ta đói bụng, nhà ngươi còn có gì ăn không? Cho ta lộng điểm bái. Chu kê thắng mới vừa ngồi xuống liền nhịn không được lại hỏi một câu, hắn thật là quá đói bụng. Ở quê quán ra tới sau trên cơ bản một ngày liền ăn một đốn, lại còn có ăn không đủ no, thật vất vả ai tới rồi nhị ca gia, kết quả nhị ca gia cũng không lương thực, hắn cảm thấy hiện tại trước mắt đều mạo sao kim. Không có, cơm cơm, bảo bảo. Phó Thiên Tuyết nghe được có người muốn ăn cơm, nhớ tới ba ba nói, cho rằng những người này là tới đoạt nàng cơm ăn, tức khắc cái miệng nhỏ một phiết, liền bắt đầu khóc lên, biên khóc còn biên nói, đừng nói nhiều đáng thương. Tình huống phát sinh có chút đột nhiên, ở tiểu cô nương bên cạnh ba mẹ căn bản là không phản ứng lại đây đâu. Tiểu cô nương cũng đã khóc dối tinh rối mù, này đem phó lôi đau lòng, chạy nhanh bế lên tới hống quê nữ. Không khóc, không khóc, không có, khẳng định không có, nhà ta cơm cơm đều là bảo bảo, không cho người khác ăn. Bảo bảo, tiểu nha đầu còn một hai phải xác nhận một lần. Đúng vậy, bảo bảo, ta không khóc a ngươi nhìn xem, khóc đều không xinh đẹp. Phó lôi thực kiên nhận hống hải tử, đến nỗi chính mình nói những lời này, sẽ mang cho tức phụ nhà mẹ đẻ người cái dạng gì đã kích, vậy không liên quan chuyện của hắn. Lý như Thúy nghe con rể cùng kia nha đầu này một hỏi một đáp trên mặt liền có chút không nhịn được, con rể lần đầu tiên thấy, không biết gì tính tình, nàng khó mà nói, chỉ có thể nhìn chính mình quê nữ, muốn cho nàng nói một câu. Chú Tư Ninh quan tâm chăm sóc xem bên cạnh cha con hai, không tiếp thu đã đến tự nàng nương giết người ánh mắt. Đến là Chu Kế Quốc, nhìn nhìn đệ đệ, trầm mặt trong chốc lát, rốt cuộc là ra tiếng, "Đại tỷ, trong nhà không phải còn có khoai lang sao? Ngươi hổ mấy cây làm cho bọn họ lót lấp bụng." Chu kê dân mấy cái nghe được trong nhà có khoai lang, đều không tự giác nuốt một ngụm nước miếng, sau đó mắt trông mong nhìn đại tỷ. Chu Tư ninh Dương mắt nhìn nhìn đại bảo, trong lòng không quá nguyện ý, bất quá đại bảo đều mở miệng, cũng không phải gì thứ tốt, liền không cho hăn pha đám. Hành Ta đi xem, hẳn là còn có mấy cái. Nàng nói liền đứng lên, chuẩn bị đi bên ngoài hồ khoai lang. Đại tỷ, ta giúp ngươi. Chu kê dân lập tức liền từ trên ghế nhảy lên, kết quả hắn ngồi chính là ghế một đầu, hắn như vậy thỉnh lình đứng lên, ngồi kia đầu chu kế thắng không chú ý, bẹp quăng ngã cái dám ngồi sổn. Chu kê thắng bất chấp trên mông đau, xem tam ca cùng tiểu đệ đều cùng đại tỷ mông mặt sau đi ra ngoài, hắn nhìn nhìn nhị ca cùng mặt trên ngồi thân mụ Suy xét như vậy trong nháy mắt, cuối cùng vẫn là nhe răng nhết miệng đi theo ra phòng. Hiện tại chính yếu chính là tìm điểm ăn lấp đầy bụng, khác dung sau lại mưu hoa cũng không mượn. Chu tư ninh ra phòng sau, cầm cái buồn gỗ tử, từ dựa trước một cái bao tải trùng kiểm ra tám khoai lang tới, trừ bỏ chu kê phú, dư lại bốn người một người hai cái vừa lúc. Bất quá lập tức nàng lại nghĩ tới nhà mình kia tham ăn tiểu nha đầu, lại từ bên trong lấy ra hai cái tới. Nếu là trong chốc lát xem chu kế dân mấy cái ăn khoai lang không có nàng, tiểu nha đầu lại nên sinh khí. chu kế dân đi theo chu tư ninh phía sau, tham đầu tham não nhìn nàng làm gì, xem nàng từ bao tải lấy ra khoai lang, hắn đôi mắt nháy mắt liền sáng, sau đó liền gì cũng mặc kệ, tiến lên một tay một cái nắm lên khoai lang liền hướng trong miệng tác. Ai, ngươi đây là làm gì? Đây là sinh, còn không có hồ đâu. Chú Tư Ninh bị dối sau đột nhiên vươn móng bước hoàng sợ, sau đó lại bị chu kế dân này xinh mảnh ăn pháp dọa để nhị nhảy. Không có việc gì, ta bụng quá đói bụng, ăn trước sinh lót lót bụng. chu kế dân ở nhóm nuốt khẽ hở, ngôn ngữ không do nói như vậy vài câu. Ai u, ngươi cũng đừng nói, vật đều phun ra tới. Chú Tư Ninh ghét bỏ những mày Mặt sau cùng ra tới chu kế thắng cùng chu kế cường xem tam ca gặm sinh địa dưa, nghĩ nếu là không ăn liền có hại cũng liền đều học theo đi lên một tay chảo một cái, đều sinh liền khai gạm. Chu Tư Ninh xem trước mặt này tam người nguyên thủy cũng không khí, sinh ăn liền sinh ăn đi, còn tỉnh phát hỏa. Nàng đem trong buồn dư lại bốn cái ném hồi Bao tải, cảnh cáo kia ba cái giáo giác lấm la lâm lế huynh đệ, nhà ta lương thực cũng không nhiều lắm, các ngươi một người chỉ có hai cái, Bao tải bên trong các ngươi một cây đều không thể động, nếu là làm ta biết các ngươi ăn vụng, vậy chạy nhanh cút cho ta đi ra ngoài biết không? Này cũng không phải là các ngươi chu ra. Xem huynh đệ ba người đều nghe minh bạch, nàng lúc này mới quay đầu vào nhà đi. Trong phòng tử chu tư ninh mang đi ba cái tiểu nhân sau, chu kê phú liền bắt đầu tố khổ. Cũng là xảo, đại ca ngươi vừa lúc ở ra, ta nương mang theo tam bảo bọn họ hôm qua buổi chiều lại đây. Bọn họ cũng không biết ngươi ở đâu trụ liền trực tiếp tìm ta kia đi. Này không hôm nay ta liền lãnh bọn họ cùng nhau lại đây, ta nương nhớ ngươi không được. Đại ca ngươi ở trong thành là không biết ta, ta quê quán bên kia mất mùa nháo nhưng nghiêm trọng, trong đất không ra lương thực, ta nương liền mang theo tam bảo bọn họ mấy cái đi đào rau dại đem vào cây, ngươi cũng biết nhà ta bên kia địa phương tiểu, đào rau dại đều lấy được tới, ta nương một cái quả phụ mang theo ba cái rơi lớn không lớn hải tử ai khi dễ an này đều không tính, năm nay mùa thu trong đất không thu hoạch, sau núi bên kia thẳng có đều làm người đó hết, ta nương thật sự là sống không nổi nữa, liền mang theo tam bảo bọn họ mấy cái tới trong thành đến cậy nhờ ngươi. Chu kê phú nước muối một phen nước mắt một phen khóc lóc kể lề quê quán Nhật tử khổ, giống như hắn cũng trải qua quá giống nhau, nói lộn xộn một đồng lớn, cuối cùng nói, cũng may mắn đại ca ngươi có bản lĩnh, năm đó từ quê quán chạy vội ra tới, ta nương bọn họ mấy cái ở quê quán sống không nổi nữa, còn có thể lại đây có cái đến cậy nhờ địa phương. Nói mấy câu công phu, liền đem sở hữu gánh nặng đều ném cho chú kế quốc. chu kế quốc ngẩn đầu nhìn bên cạnh bồi khóc lý như thúy, nghe chu kế Phú nói khổ sở địa phương nàng là lại đấm ngực lại dầm chân, gào chính mình mệnh không tốt, nam nhân chết sớm, dưỡng nhiều như vậy nhi tử không một cái được việc từ tử Phó lôi đem hài tử ôm đến giường đất bên trong, sợ hài tử bị bọn họ này trận trượng do đến. Kết quả phó thiến tuyết tiểu bằng hữu lúc này chính mở to một đôi tò mò đôi mắt nghiêng đầu hướng Lý Như Thúy kia xem đâu. Cũng là đứa nhỏ này chỉ cần không ai đoạt nàng cơm cơm ăn trước nay đều sẽ không khóc. Quá đen đều không thấy mình hát. Nàng nhưng cho tới bây giờ không thấy được quá người khắc khóc. Cho nên lúc này xem rất là mới lạ. chương 315 tâm quá tàn nhẫn. Chu Tư Ninh chính là lúc này tiến bảo. Lý Như Thúy Nguyên Bản còn đấm ngược dừng chân. Kết quả mắt phùng xem nha đầu chết tiệt kia liền như vậy lào đảo lắc lư vào nhà, sau đó thông thả ung dung ngồi trên giường đất, sau đó ôn tồn hống kia bồi tiền hóa, nàng này khóc sao cũng chăng không nổi nữa. Vì thế nàng bàn tay to hướng trên mặt một mạng, máng, ngươi vào nhà tới làm gì, không phải cho ngươi đi hồ khoai lang sao, ngươi hồ sao, khoai lang đâu. Nàng cũng không so tam bảo bọn họ mấy cái ăn nhiều nhiều ít, cho nên lúc này trong bụng cũng ở sướng không thành kế. Nếu không phải còn cố kỵ cái mặt già này, phòng trừng nàng do so tiểu bảo kêu to còn nhanh đâu. Chu Tư Ninh quay đầu chiều nàng phương hướng liếc mắt một cái, không phải thực để ý nói, tam bảo bọn họ mấy cái chờ không kịp hồ ăn, nhìn đến khoai lang bắt lại liền sinh gặm, này còn hồ cái gì hồ, căn bản không cần, đến cũng khá tốt, còn tỉnh phát hỏa. Ngươi, ngươi vẫn là bọn họ thân tỉ sao lý như thúy thỏ tay đầu ngón tay run run nói không ra lời, thật sự là không biết nói gì. Không nghĩ tới mấy năm không gặp, này nha đầu chết tiệt kia giống như thay đổi cá nhân giống nhau. Nàng tuy rằng không quá thông minh, nhưng là liền này không lâu sau, nàng cũng từ này nha đầu chết tiệt kia kia thanh lánh lành ánh mắt trông được ra nàng căn bản là không đem nàng cái này đương nương đương hồi sự. À, ngươi lời này thật đúng là buồn cười, này nếu không phải ta thân đệ đệ, đừng nói sinh địa dừa, chính là lạn khoai lang ta đều không mang theo cấp. Chu Tư Ninh đối với nàng mắt trợn trắng. Ngươi Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ta là ngươi nương, ngươi cư nhiên như vậy cùng ta nói chuyện, ngươi đây là bất hiệu à. Lý Như Thúi ngón tay run run giơ qua đi, mắt thấy liền buông Chu Tư ninh đi. Chu kế thủ đô vô dụng đại tỷ ra tay, đi lên liền đem con mẹ nó ngón tay chụp đi xuống. Đương nhiên hắn là đương nhân nhi tử, chính là không hài lòng cũng không có đánh mẹ ruột vừa nói, cho nên hắn lần này tử vẫn là tương đối ôn nhu. "Ta với ai đều lời này, ngươi nếu là không hài lòng Ta đây cũng không có biện pháp, nếu không ngươi đi cáo ta đi. Chu Tư Ninh vẫn là lánh lánh đạm đạm cái tia rọng, nàng không biết, chính là nàng này giọng nhất làm giận. Được rồi, được rồi, nương, đều là người một nhà, ngươi nhưng đừng chọn đâm. Lúc này ta đại tỷ có thể cho tam bảo bọn họ gặm sinh địa dưa liền không tồi, ta liền sinh địa dưa còn gặm không thượng đâu. chu kê phú sợ hắn nương đang nói gì không dễ nghe, chạy nhanh ánh mắt ý bảo hắn nương muốn nhận nhất thời chi khí. Bất quả hắn lời nói hoán trách là thật sự, tới cửa chính là khách, năm nào 30 đến một hồi, đại tỷ như thế nào liền không biết cho hắn cũng lấy một cái khoai lang gặm đầu. Lý Như Thúy quay đầu nhìn con thứ hai, khi trong lòng đầu, đến miệng nói đều cũng không nói ra được. Khi thật nàng rất muốn nói với hắn, ta chính là ý tứ này, nàng không phải cố ý cho thứ, chủ yếu là sinh khí nha đầu này tâm quá tàn nhẫn, biết cấp tam bảo bọn họ lấy khoai lang ăn. Như thế nào liền không biết cho nàng này đương nương lấy hai cái đâu. Nương, các người hôm nay lại đây rốt cuộc gì sự? Có hay không cái chương trình? chu kê quốc xem bọn họ nháo kỳ cục, trong lòng rất là không kiên nhẫn, thật vất vả vội nhiều ngày như vậy, rốt cuộc có thể ở nhà ngừng nghỉ nghỉ ngơi một ngày, ăn mấy đồn tốt, đầu đầu hài tử thả lỏng thả lỏng tâm tình. Kết quả những người này một lại đây, gì đều ngâm nước nóng. Lý như thúy che lại ngực, nhìn nhìn lao nhị. Cuối cùng quay đầu nhìn lão đại, đáng thương vô cùng nói, lão đại à, nương này đã hơn một năm cũng chưa ăn no qua, đến ngươi nhị đệ ra cũng liền uống lên hai chén sáng trong cháo. Chu kê quốc nhắm mắt lại, biết rõ mẹ ruột là ở trang đáng thương bác đồng tình, nhưng là hắn cái này đương nhân nhi tử lại là trang đều xem không được, húng chi trong nhà thật sự không thiếu ăn đâu. Hắn thở dài, quay đầu cùng đại tỷ thương lượng nói, đại tỷ, nếu không ngươi đi điểm đem hỏa, Cấp ta nương hổ cái khoai lang đi, ta xem bảo bối giống như cũng không ăn no, vừa lúc cho nàng cũng hổ một cái đương ăn vặt Hán ngượng ngùng, chỉ có thể lấy cháu ngoại gái đương bẻ. Chú Tư Ninh liền biết cuối cùng khẳng định là như thế này, chỉ cần không phải mất đi lương tri lúc tới sẽ trang mẹ ruột đều không thể không thỏa hiệp. Ngươi ở trong phòng xem hài tử đi, ta đi. Phó lôi xem minh bạch bọn họ thì để mắt đi mày lại, không nghĩ tức phụ bị khinh bỉ. Dứt khoát đem hải tử hướng tức phụ trong lòng ngược đẩy, làm nàng sang bên xem hải tử đi, hắn mặc vào dạy đi ra phòng. Lý Như Thúy cùng Chu Kế Phu xem Chu Kế Quốc này diễn xuất, cao hứng hỏng rồi, Lý Như Thúy càng là biên rớt nước mắt biên nhắc mãi, vẫn là ta nhi tử hiếu thuận A. Chu Tư Ninh kinh ngạc nhìn này lao thái thái, nghĩ thầm đây là chịu quá cao nhân chỉ điểm A, nếu không này diễn xuất sao liền thay đổi đâu, không đi dương nanh múa bước phòng, đổi thành tiểu bạch hoa hệ liệt. Thật đúng là khó được. Nhưng không, ta đại ca còn nói gì, cha ta ở thời điểm liền nói quá, chúng ta mấy cái liền số ta đại ca nhất có tiền đồ nhất hiếu thuận. Lúc này chú kê phú một chút đều không tiếc tích chính mình ca ngợi chi tình, nghĩ đem đại ca phủng đến càng cao càng tốt, chờ lúc sau nói với hắn gì hắn cũng ngượng ngùng không đáp ứng không phải. Ngươi cũng đừng cho ta mang cao mũ, ta chính mình gì dạng ta chính mình trong lòng rõ ràng. chu kê quốc cũng không nghĩ cùng hắn loạn xả. Dứt khoát trực tiếp đem nói minh bạch, lúc trước cha ta đi thời điểm, nhà chúng ta liền phân, ta nương đi theo ngươi quá, ta nuôi nấng tam bảo bọn họ ba cái, hiện tại ta nương ngàn dặm xa xôi mang theo tam bảo bọn họ đi tìm tới, phòng trừng quê quán bên kia này một hai năm nội đều trở về không được. Hai ta đều là nhi tử, dưỡng lao dưỡng tiểu là chúng ta trách nhiệm, trốn tránh không xong. Hắn nói thanh âm không lớn, cũng không mau. Bất quá nói ra mấy câu nói đó không biết như thế nào liền thấm đến nhân tâm đi. Vậy dựa theo lúc trước nói tốt, ta nương cùng ngươi trở về, ta bảo bọn họ mấy cái ở ta này, ta nuôi sống. Kỳ thật hắn mở cửa nhìn đến lý như thúy mấy người sau liền biết bọn họ hôm nay tới là ý gì. Hắn cũng thực lý giải chu kế phú cách làm, thình lình tới bốn cái há mồm ăn cơm, hơn nữa đều là có thể ăn người, bình thường gia đình thật sự nuôi không nổi. Chu kê phú sẽ nghĩ làm hắn cái này đại ca hỗ trợ chia sẻ là bình thường. Chu kê phú không nghĩ tới đại ca nói như vậy dứt khoát, nghĩ tam bảo mấy cái choi choai tiểu tử sáng nay ở nhà ôm nồi ăn cơm dạng, hắn lập tức cảm thấy trên người gánh nặng dỡ xuống đi hơn phân nửa. Bất quá người chính là không biết đủ, lúc trước tới thời điểm nghĩ đại ca có thể đem tam bảo mấy cái lưu lại liền cảm ơn trời đất, nhưng là hiện tại đại ca nhẹ nhàng như vậy đáp ứng xuống dưới. Hắn trong lòng lại còn nếu là hắn nương cũng có thể lưu lại làm lao đại dương thì tốt rồi ý tưởng. Vì thế hắn ngẩn đầu nhìn nhìn Lý Như Thúy lại quét mắt đại ca, có chút trần chừ nói, đại ca, ngươi cũng biết ta tình huống. Đúng vậy, ta biết tình huống của ngươi, ngươi cũng nên biết ta tình huống. Ta hiện tại còn ở đại tỷ ra ở, nếu không phải đại tỷ phu nhân hảo, ta còn trụ độc thân ký túc xá đâu. Chính là Tam bảo bọn họ lại đây đến cậy nhờ ta ta cũng không năng lực an bài hạ bọn họ. Hiện tại chiếm đại tỷ đại tỷ phu thiện nghi, lòng ta phi thường bất an. Ta biết ngươi cũng là muốn mặt người, lại còn có tìm cái hảo nhặt ra, nếu không hai ta liền thay đổi, ngươi dưỡng Tam bảo mấy cái. Như vậy sao được, lúc trước nói tốt, ta dưỡng ta nương Tam bảo mấy cái về ngươi dưỡng, đại ca ta phân ra công văn thượng viết rõ ràng, vẫn là dựa theo mặt trên viết đến đây đi. Chu kê Phú thật sợ đại ca đem kêu ba cái đói chết quỷ ném cho hắn, giữ một cái lao thái thái cùng dưỡng ba cái dưới đại tiểu tử trên lệnh, hắn chính là ở không biết đếm cũng coi như mình bạch ra. Chu kê quốc thật sâu nhìn lão nhị liếc mắt một cái, sau đó chậm gì gì nói, nếu ngươi nói như vậy, vậy như ngươi mong muốn đi. Chương 316 bảo bảo, chu kế quốc dễ dàng nhả ra làm chu kế Phú trong lòng có ý tưởng khác, tuy rằng hai anh em xem như đem lời nói đã nói rõ ràng. Nhưng là chu kế phú nhìn đại tỷ ra nơi này trong ngoài ngoại, mặc kệ từ nào ra xem đều lộ ra giàu có. Cũng là trong nhà liền bốn người, hai cái công nhân, nhỏ nhất cái kia cũng ăn không hết gì, cùng lưu ra so nhưng không điều kiện liền tốt hơn nhiều rồi sao. Như vậy nghĩ, hắn trong lòng liền bất bình lên, cảm thấy đại ca đại tỷ điều kiện hảo, đều đem ba cái đệ đệ tiếp thu, vì sao liền không thể liên quan đem mẹ ruột cũng tiếp thu đâu. Tốt xấu hắn là thân đệ đệ. Bọn họ như thế nào liền không vì hắn lo lắng nhiều suy xét đâu, hắn hiện tại tuy rằng cũng là công nhân, nhưng là ở tại cha vợ ra mẹ vợ nắm lấy trong nhà sở hữu thu vào cùng lương thực, hắn thật là đinh điểm quyền lên tiếng đều không có. Hôm qua hắn nương lanh mấy cái để để lại đây, hắn kinh ngạc cũng không biết làm sao bây giờ hảo, kết quả liền kia một lát sau, nàng mẹ vợ đã cầm điều trổi ngật đáp muốn đuổi người, hắn khuyên can mãi, lúc này mới để lại mấy người bọn họ ở một đêm bất quá liền cả đêm hắn ở mẹ vợ ra liền không biết bị nhiều ít xem thường. Dưới tình huống như vậy, hắn nguyên bản chuẩn bị đem ba cái có thể ăn đệ đệ ném cấp đại ca, như vậy chính mình liền mang theo một cái lao nương, mẹ vợ hẳn là sẽ đồng ý đi, tổng so bốn người đều ở nhà ăn uống cường. Chính là hiện tại xem đại ca ra tình huống, nếu có thể đem lão nương cũng lưu tại này, nhà hắn có phải hay không là có thể khôi phục đến phía trước, hắn cũng không cần ở chịu ván cạp khí. Chu Kê Quốc sao có thể không biết hắn suy nghĩ gì, đương nhiên không thể làm hắn thực hiện được, nguyên bản hắn đối cái này ra liền không có lòng trung thành, nếu không phải xem ở hắn cha trên mặt, liền đời trước này huynh đệ mấy cái đối hắn làm những cái đó sự, hắn không sông lên đi đá hai chân liền không tội, đâu có thể nào có kia tâm tình đi nuôi sống mấy cái không lớn không nhỏ hải tử. Nửa giờ sau, Phó Lỗi dùng cái buồn gỗ bưng mười mấy cái khoai lang vào nhà, mặt sau đi theo kia ba cái Trong nhà cũng không gì thứ tốt, này khoai lang vẫn là mùa hè thời điểm, hai tử mẹ nó xuống đất loại hắn đem chậu phong tới giường đất trên bàn, nguyên bản tưởng nói hai câu khách khí lời nói, kết quả hắn lời nói còn chưa nói xong đâu, lấy lý như thuy cầm đầu, vài cái móng bút đều rối lại đây, nháy mắt đem cực đại cái buồn gỗ tử quét sạch. Bà bảo, bà bảo, phó thiên tuyết tránh thoát mụ mụ ôm ấp, bước chân ngắn nhỏ chạy đến giường đất bên cạnh bàn thời điểm, chậu đã không. Tiểu nha đầu trừng mắt mắt to vẻ mặt mờ mịt nhìn không trậu, giống như không rõ vì sao vừa mới ba ba vào cửa thời điểm vẫn là mãn, nháy mắt công phu liền không, không. Nàng ngừng đầu nhìn xem cái kia kêu, kêu bà ngoại nữ nhân, một tay bắt hai cái, trong miệng còn tắt một cái, bên cạnh mấy cái cứu cứu cũng đều là cái này hình tượng. Nàng tiểu tuy rằng xem không hiểu lắm, nhưng là cũng minh bạch, nàng khoai lang đều làm này mấy cái không quen biết người đoạt đi rồi. Tiểu nha đầu ủy khuất hủ. Quay đầu nhìn mụn mụn, khoe miệng xuống phía dưới phiết, mụ, mụn, bảo bảo khoai lang, không. Hoa vẫn là chịu không nổi cái này đã kích, một không cẩn thận khóc giống thất thanh. Ai nha, ai nha, nhìn em ta đại khuê nữ thèm, có, khoai lang còn có, ba ba cố ý cho ngươi chọn cái nhất ngọt lưu chứ đâu. Dương đất bên cạnh phó lôi xem khuê nữ bị chọc khóc lập tức đau lòng cùng cái gì dường như, mắt lạnh nhìn kia mấy cái chọc nàng khuê nữ thân thích liếc mắt một cái. Quay đầu liền đem khuê nữ ôm đến trong lòng ngực hống. Chu Tư Ninh cũng chạy nhanh từ giường đất bên trong dịch ra tới, từ nam nhân trong lòng ngực đem khuê nữ nhận lấy, dối tay vô vô tiểu nha đầu bối, liền này một lát sau, tiểu nha đầu mặt đều khóc đỏ. Nhà nàng nha đầu này ngày thường tính tình thực hảo, khóc thời điểm thiếu, nhưng là nếu là thật sự đem nàng trọc nóng nảy, nàng tính tình nhưng lớn, giống nhau một lát hống không tốt. Người còn đứng làm gì? chạy nhanh đem khoai lang lấy ra tới cho người khuê nữ à, không thấy khí mặt đều đỏ sao. Chu Tư Ninh cũng có chút không vui, người khác nhìn không thấy nàng khuê nữ còn chưa tính, nam nhân nhà mình sao còn đi theo đầu đầu. Phó lôi bị tức phụ hấn, một câu không phản bác, ngoan ngoan từ trong túi móc ra một cái thẳng tóc khoai lang, nhét vào khuê nữ trong tay, làm nàng chính mình cầm. Ngoan bảo, là ba ba không tốt, ba ba không đùa a không khóc, không khóc. Follow ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ vây quanh tức phụ cùng khêu nữ chuyện. Lý Như Thúy cùng Tam Bảo mấy cái, tuy rằng ngoài miệng ăn, bất quá đôi mắt cũng không chậm trễ xem bên này kia tụm. Xem cái này con rể, đại tỷ phu như vậy đại cái nam nhân lại ở kia miêu eo cùng nữ nhân cùng hài tử nói tốt, bọn họ không cảm giác được nhân ra phu thê cảm tình hảo, đến là cảm thấy cái này con rể, đại tỷ phu quá tức, trong lòng một trận khinh thường. Phó Bảo bối là cái tiểu tham ăn. Nguyên bản khóc thở không nổi, kết quả nhìn đến trong tay hồ khoai lang này, tiếng khóc liền chậm rãi thu nhỏ lên. Bảo Bảo, tiểu nha đầu đem trong tay khoai lang hướng chính mình trong lòng ngửa tàng, một đôi mắt to còn không yên tâm nhìn nàng ba, liền sợ giống vừa mới giống nhau, nháy mắt công phu nàng trong tay khoai lang lại biến không có. Đúng vậy, Bảo Bảo, ba ba cho ngươi lột ra được không? Phó Lỗi nhìn khuê nữ này tiểu dạng liền cao hứng đến không được. Hắn chưa bao giờ ghét bỏ chính mình khuê nữ ăn nhiều, ở hắn xem ra, có thể ăn là phúc, hài tử ăn càng nhiều thân thể liền càng tốt. Lột ra cái này từ tiểu nha đầu vẫn là nghe đến hiểu, trước mặt cũng là đối chính mình tốt nhất ba ba, hộ thực tiểu nha đầu cũng chưa do dự liền đem trong tay chảo đã biến hình khoai lang đưa qua. Phó lôi cao hứng hôn khuê nữ tay nhỏ một chút, lúc này mới cẩn thận đem tay nhỏ mặt trên kia bộ phận khoai lang ra cấp lột xuống dưới, lộ ra bên trong hoàng cam cam nhương. Di thơi đại à, còn như vậy quán hải tử, An khoai lang còn lột ra, chính là không bị đói nàng, một cái nha đầu dưỡng như vậy hảo lắm gì, đói nàng mấy đốn xem nàng còn có gì không ăn. Lý như thúy mắt thấy con rể đem khoai lang ra bái xuống dưới sau ném tới trong miệng, trong lòng hỏa khí sao đều áp không được. Nàng Liên cảm thấy chính mình một cái đương lão nhân bị đói thành như vậy, liền dây lưng nhưng đều hướng trong miệng tắc, cái kia tiểu nha đầu cư nhiên so nàng còn quý giá. Nàng có thể thoải mái mới là lạ. Nương, người bất tranh cãi. Chu kê phú cho hắn nương mánh đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng đừng nói nữa. Đây là đại tỷ nhà chồng, nàng một cái mẹ vợ nhưng không có tự tin ở nhân gia hô to gọi nhỏ. Hắn nương nói chuyện phía trước liền không thể ngẫm lại nàng chính mình tình cảnh sao. Đương người hắn cũng không quen nhìn đại tỷ ra như vậy quán hài tử. Bất quá nhân gia quán hài tử lại không cần hắn ra gì. Hắn nhìn không thấy đến quán thật sự không quan trọng lại nói đại tỷ phu người nọ ngày thường cười ha hả, kỳ thật cũng rất có tính tình, tại đây có thể ăn hai căn khoai lang thực không tồi, vẫn là đừng thảo người ghét, nếu không trong chốc lát bị đuổi ra đi đã có thể mất mặt. Chu Tư Ninh hai vợ chồng nghe được bọn họ nói chỉ là lẫn nhau nhìn thoáng qua, lão phu lão thề, liền này liếc mắt một cái liền minh bạch lẫn nhau ý tứ, vì thế đều đường không nghe được, vẫn là vây quanh chính mình khuê nữ chuyển. Bà bối, đệ nhất khẩu nên cho ai ăn à? Chu Tư Ninh đem trong tay đại khuê nữ điên điên. Tiểu nha đầu nghe được mụ mụ nói, đã đưa đến cái miệng nhỏ trước mặt khoai lang lập tức thay đổi cái phương hướng, đưa đến mụ mụ bên miệng, cấp, mụ mụ ăn. Chu Tư Ninh cười thực vui vẻ, há mồm ở mặt trên nhó nhỏ cắn một ngụm, hoa, ăn ngon thật cảm ơn bà bối. Tiểu nha đầu cũng đi theo cười vui vẻ, sau đó bắt lấy trong tay khoai lang lại xoay cái cong, đem nó đưa tới ba ba bên miệng, ba ba ăn. Phó lôi cởi cùng cái ngốc tử giống nhau, bất quá cũng há mồm ở mặt trên cắn hạ nho nhỏ một chút, ta đại khuê nữ thật hiếu thuận. chương 317 nói trở mặt liền trở mặt. Tiểu nha đầu tuy rằng không hiểu ba ba nói hiếu thuận là cái gì, bất quá cũng biết ba ba là ở khen chính mình, cho nên khanh khách bật cười. Lần này tay nhỏ vừa chuyển, trong tay khoai lang rốt cuộc lại chuyển tới chính mình trước mặt, mở ra cái miệng nhỏ á ô một chút, ăn luôn đại đại một khối. Sau đó liền xem nàng nỗ lực phiên động cái miệng nhỏ khoai lang, còn bất thời giờ nói, ngọt, ăn ngon, bảo bảo thích ăn. Chu Tư Ninh cùng phó lôi xem khuê nữ như vậy đáng yêu đều nhìn không được cười, ngay cả bên cạnh nhìn chú kế quốc cũng đi theo cười. Trong lòng bội phục đại tỷ, giáo dục hài tử có một bộ, cứ như vậy từ nhỏ hảo hảo giáo dục, không lo giáo không ra hảo hài tử tới. Dư lại vài người lại không ý tưởng này, đặc biệt là Lý Như Thúy. Xem nhà bọn họ không cái hài tử cùng diễn kịch giống nhau, và không quen nhìn, cảm thấy này con rể thật là chưa thấy qua gì thứ tốt, liền một cái nha đầu liền bảo bối thành như vậy, nhớ trước đây nàng cấp Lao Chu gia sinh năm cái nhi tử, nếu là giống này con rể nói như vậy, nàng ở Lao Chu gia đều có thể đương thái thượng hoàng. Tỷ, còn có sao, ta không ăn no. Chu kê dân chỉ lo ăn chính mình, căn bản không chú ý vừa mới nhà ở đã xảy ra gì sự. Trong tay chảo tàm căn khoai lang làm hắn ăn ngấu nghiến ăn xong sau. suy nghĩ đi bắt hai căn thời điểm phát hiện chậu đã không, hắn trong bụng vừa mới lót cái đế, còn muốn ăn, biết tìm hắn nương vô dụng, đây là đại tỷ gia, hắn chỉ có thể tìm đại tỷ mớn, ta cũng muốn. Chu kế thắng vội vàng đem trong tay cuối cùng một đoạn khoai lang nguyên lành cái nhét vào trong miệng, sau đó ruôi tay còn yếu địa dưa. Chu kế cường không nói chuyện, nhưng là một đôi mắt cũng là nhìn chầm chầm bên này. Xem như vậy chỉ cần Chu Tư Ninh nói có, hắn khẳng định đến đi theo ở mớn. Không có. Chu Tư Ninh đối với Chu gia mấy người trên mặt tươi cười một chút đã không có, rất là lãnh đạm nói một câu. "Gác ngươi, bên ngoài kia bao tải không phải còn có vài căn khoai lang sao? Chúng ta là khách nhân, ngươi có ăn không cho ta ăn, ta cùng ta nương nói, làm nàng đánh ngươi." Chu Kê Thắng còn tưởng rằng ở Chu ra đâu, thiên lão đại mà lão nhị hắn lao tam. Chú tư ninh liếp xéo hắn một cái, sau đó liền đem ánh mắt rời đi, liền lời nói đều không muốn cùng này tiểu thí hài nói, bất quá cũng là thật tốt lời, nàng hiện tại đều đã thoát ly chu ra, tính lên hẳn là đã quan thượng phó họ, chú kê thắng cư nhiên còn tưởng rằng lấy lý như thúy có thể ngăn chăn nàng, thật là đôi mắt có vấn đề, thấy không rõ hiện chẳng a Người muốn đánh ai? Phó lôi nghe này tiểu rắt cây đầu nói muốn tìm người đánh hắn tức phụ, mặt lại lập tức kéo xuống dưới. Làm những người này làm đến, hắn hôm nay này biến sắc mặt tốc độ đều tăng lên không ít. Tỷ phu, tỷ phu, ngươi đừng nghe hắn một cái tiểu hài tử nói bừa hắn chính là đã đói bụng, cho nên mới quản không được miệng. Chu kê phú chạy nhanh lại tới cứu hỏa, liền sợ mấy người này cùng đại tỷ phu đánh lên tới, đến lúc đó nhân ra tối sầm mặt nói gì đều không cho bọn họ lưu lại nói, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đã đói bụng là có thể kêu đánh kêu giết. Ngươi nhìn xem nghĩ có ai là có thể ăn no, nếu là đều nói như vậy, bên ngoài không được lộn xộn Phó lỗi là chú kế phú mặt mũi cũng không cho. Là là là, tỷ phu ngươi nói chính là, hắn một cái tiểu hải tử, không hiểu chuyện, ngươi đừng cùng hắn so đo. chu kê phú chính là tâm lý bất mãn, lúc này cũng chỉ có thể là nhưng dùng sức nhận lỗi. Được rồi, ta cũng minh bạch ngươi ý gì, ngươi hôm nay tới lần này, chính là cấp kế quốc tặng người tới bái. Hiện tại người cũng đưa đến, khoai lang các ngươi cùng ăn, nhà ta cũng không thịt cá chiêu đái các ngươi, liền không nhiều lắm lưu ngươi. Phó lỗi mở miệng liền bắt đầu đổi người, từ vừa mới mấy người này tiến vào hắn liền bắt đầu quan sát, sau đó đến ra một cái kết luận, hắn cùng hắn tức phụ là trời sinh tuyệt phối, mặc kệ là tính tình bản tính thượng, chính là phía sau này đó suốt ruột thân thích, cũng một cái tái một cái không phải ngoạn ý, mặt trên làm mẹ vợ hắn ngượng ngùng đánh giá. Nhưng là phía dưới ngồi này bốn cái huynh đệ, hắn là một cái cũng chưa coi trọng. Chu kê phú không nghĩ tới đại tỷ phu nói trở mặt liền trở mặt, hơn nữa nhân ra đều mở miệng đổi người. Hắn ra mặt tuy rằng hậu nhưng là còn không có như vậy hậu, cho nên bị hai câu này lời nói tao. Cũng may mặt hát nhìn không ra tới, ha ha, tỷ phu nói rất đúng, ngươi cũng biết nhà ta tình huống. Ta đến là không nghĩ cho các ngươi thêm phiền thoái, bất quá thật sự là hưu tâm vô lực A ta đây liền đi trước. Quá hai ngày ta ở tới. Chu kê Phú nói xong đứng lên liền hướng nhà ở bên ngoài dịch. Đừng quên ta nương, nàng không phải ngày hôm qua vừa đến bên này sao. phòng chứng ngươi nếu là không mang theo nàng nàng nhưng tìm không thấy nhà ngươi. Chu kê quốc đứng lên chuẩn bị đưa đưa bọn họ. Chu kê Phú thân mình dừng một chút, xoay người cười nói. Sao có thể quên đâu, đã quên gì cũng không thể đã quên ta nương à. Nương, chúng ta đi trước đi, ngươi nếu là không yên lòng tiểu bảo bọn họ mấy cái. Chờ thêm hai ngày ta ở đưa ngươi lại đây xem bọn họ." Lời này nói xinh đẹp. Lý Như Thúy nghe lời đứng lên, bất quá bán đi chân lại có chút do dự. Nàng cũng không nốc, ở lão nhị ra đãi cả đêm, uống chính là suất nồi thủy, ở lão đại này đãi như vậy trong chốc lát, an chính là khoai lang. Muốn cho nàng tuyển nói, nàng vẫn là tương đối thích ăn khoai lang, tuy rằng ăn nóng ruột, nhưng là ít nhất so suất nồi thủy quản no a. Nhưng lại nàng ngẩng đầu nhìn nhìn đại nhi tử, Lại nhìn nhìn mặt vô biểu tình đại nha đầu, còn có cái kia ngày đầu tiên gặp mặt liền không cho nàng hòa nhã con rể, do do dự dự nói, vừa rồi không nói trong nhà còn có khoai lan sao, nếu không cho ta mang mấy cái đi, lão nhị tức phụ nhà mẹ đẻ nhật tử cũng không hào quá, ta này thình lình qua đi ăn người ta cũng không trưởng nghĩa. Nàng đến là trong lòng gương sáng giống nhau. A, tại đây ăn không tính, còn tưởng bọc đi a, này làm gì mộng đẹp đâu. Chú Tư Ninh chịu không nổi mắt trợn trắng, nàng ngày này đều trang bình tĩnh, kết quả cuối cùng vẫn là bị Lý Như Thúy vô xỉ khí phá công, nhà này họ phó không họ chu chính là có lại nhiều khoai làng kia cũng là lao phó ra khoai lang, cùng ngươi có gì quan hệ, ngươi sao mặt như vậy lại đâu, há mồm liền phải. người trong phòng không nghĩ tới nàng thình lình liền làm khó dễ, nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây, vẫn là chu kế phú sửng sốt một chút, chạy nhanh tức muốn hộp máu kê đại tỷ Ngươi sao cùng ta nương nói chuyện đâu? Sau đó Lý Như Thúy cũng phản ứng quá mức như tới, vén tay háo liền phải đánh người, người cái cô nàng chết dầm kìa, với ai nói chuyện đâu? Ngươi đừng ngươi gả chồng lao nương liền thu thập không được ngươi đúng không? Phó lôi trực tiếp đi đến tức phụ phía sau, đem tức phụ ôm đến chính mình bảo hộ trong phạm vi, chứng mắt mắt to tử xem mẹ vợ, ngươi muốn làm gì? Hán tử nhìn thấy ngươi nhưng một câu nương không kêu lên, đây là không thừa nhận Lý Như Thúy thân phận. Lúc này cùng nàng đối nghịch cũng hoàn toàn không có tâm lý gánh nặng. Ngươi, ngươi, hành, ngươi hành. Lý Như Thúy Chính là ước hiếp người nhà, xem phó lôi lạnh mặt đứng ở Chu Tư Ninh phía sau, nàng liền gì là gan đã không có, chỉ có thể rối tay chỉ chỉ phó lôi, lại sợ hãi đem ngón tay dịch chỉ hướng chính mình quê nữ, liền ngươi như vậy không hiếu thuận. Ta xem ngươi về sau có thể có ngày lạnh quá, đến lúc đó bị người ta đuổi ra tới cũng đừng hồi nhà ta. Ta coi như không dưỡng ngươi như vậy cái đồ vật. Nói xong cũng mặc kệ người khác phản ứng, dơ chân liền chạy. Chú kê phú vừa thấy không tốt, không chê ở không chế, vẫn là ở cuối cùng một khắc đánh nhau rồi. Hắn đầu góc bay lột, cuối cùng vẫn là quyết định học mẹ hắn, dơ chân trước lưu đang nói. Đại tỷ phu, đại ca, ta đây liền trước mang ta nương đi rồi, trở về sau có cơ hội ta ở lại đây xem các ngươi. Sau đó học lý như thúy. Không đợi mặt sau người ta nói câu nói, hắn xoay người cũng đi theo chạy. chương 318 hổ siêu siêu. Chu kê quốc đem viện môn quan chuyển biến tốt đẹp thân về phòng, nhìn đến chu kê dân mấy cái liền cảm thấy sốt ruột, bất quá người đều lại đây còn không thể phủi tay mặc kệ. Các người mấy cái lên lớp phòng chính mình nấu chút nước tẩy tẩy, rửa sạch sẽ sau liền thượng kia phòng nằm nghỉ ngơi đi thôi. Trước nói hảo à, tẩy không sạch sẽ không chuẩn thượng dưỡng đất, làm ta phát hiện ai không nghe lời. Ta làm hắn buổi tối ngủ trên mặt đất. Hắn vây vây tay như là đuổi rồi bỏ giống nhau đem bọn họ mấy cái đều đuổi ra đi. Hắn đến cùng đại tỷ cùng đại tỷ phu thương lượng thương lượng về sau nên làm sao? Này mấy cái hài tử lại đây, tuy rằng trên danh nghĩa là đến cậy nhờ hắn tới, nhưng là trên thực tế còn không phải đến đại tỷ cùng đại tỷ phu tới dưỡng. Lại nói nhà mình sự nhà mình biết, mặc kệ bên ngoài như thế nào thiếu lương, nhà hắn thức ăn trước nay cũng chưa kém quá. Hiện tại trong nhà nhiều chu kê dân mấy cái, liền không thể giống phía trước như vậy muốn ăn gì ăn gì, có người ngoài ở, phải có chút cố kỵ. Nào như vậy nhiều chuyện. Ở nhà thời điểm cũng không nhiều như vậy tật xấu. chu kê dân tâm không phục sắp ra cửa thời điểm nói thầm vài câu, chỉ là này nói thầm thanh âm có chút đại, tất cả mọi người nghe được. Vậy ngươi liền lăn trở về nhà ngươi đi. chu kê quốc hướng về phía cửa rít gào một tiếng. Nguyên bản trong lòng hỏa khí chính là cường tự áp lực, hiện tại đến hảo, căn bản không cần đẻ ép. Chu kế cường xem tam ca ngạnh cổ còn tưởng tranh luận, chạy nhanh đem người kéo đi ra ngoài, còn ôn tồn hướng tới trong phòng hô Đại ca, ngươi đừng cùng tam ca sinh khí, hắn liền này hổ siêu siêu tính tình ngươi còn không biết sao, ta nhìn hắn tẩy, khẳng định làm hắn tẩy sạch sẽ. Lời này còn chưa nói xong đâu, cửa phòng liền từ bên ngoài ầm một tiếng đóng lại. Ngươi làm gì? Ngươi mới hổ siêu siêu đâu. chu kế dân bị tứ đệ lôi ra nhà ở, còn thẳng không phục đâu. Ngạnh cổ muốn đẩy cửa ra tiếp tục cùng người xảo. Ngươi một bên đi, chuyện của ta thiếu quản. chu kế cường dối đôi tay không cho chu kế dân qua đi. Bất quá chu kế dân năm nay đều 17, hắn mới 15, lực lượng thượng trên lệnh có chút cách xa, hắn kéo có chút miễn cưỡng. Ngươi cho rằng ta tưởng quản ngươi à, nếu không phải sợ ngươi liên lụy ta cùng tiểu đệ, ngươi đừng nói cùng người xảo. Chính là cùng người đánh nhau ta đều không mang theo cản một chút. Ngươi thiếu xả những cái đó, ta xảo ta, cùng ngươi gì quan hệ, nào liền liên lụy ngươi. Chu kê dân trước nay đều là cái hôn không tiếp chủ, nguyên bản đói gì sức lực đều không có, nhìn qua liền héo đáp đáp, hiện tại mấy cái khoai lang xuống bụng, hắn có điểm đế, liền lại bắt đầu không có việc gì tìm việc lên. Chu kế thắng bị chu kê dân một lay suýt nữa đâm tưởng, hắn bất chấp đau. Xoay tay lại liền lại bắt được chu kế dân cánh tay, liều mạng sau này tốn. Tứ ca, ngươi có thể hay không ngừng nghỉ điểm, ngươi tưởng không nghĩ tới nếu là ngươi cùng đại ca xảo lên, hắn một cái không cao hứng đem chúng ta đều đuổi ra đi, chúng ta mấy cái làm sao. Ba người cùng nhau tới, chu kế dân một cái gây chuyện, giữ không nổi đại ca liền sẽ giận chó đánh mèo, liền tính đại ca tính tình hảo, nhưng là liền vừa mới kia trong chốc lát, Hắn quan sát cảm thấy cái kia thoạt nhìn tính tình thực tốt đại tỷ phu kỳ thật tính tình không như thế nào, dù sao mặc kệ là ai đi, bọn họ tam huynh đệ cái nào đều đắc tội không nổi. Bằng gì? Lúc trước ta cha đi thời điểm đều đã phân hảo, ta mấy cái chính là cùng hắn cùng nhau quá, bằng gì tưởng đuổi đi chúng ta liền đuổi đi chúng ta. Chu kế dân trong mắt có chút hoảng loạn, nhưng là lớn như vậy hải tử đều phải mặt mũi trước một giây hắn còn muốn chết muốn sống muốn tìm người tính sổ. Giây tiếp theo liền túng, hắn trên mặt không qua được, cho nên hắn còn vẫn như cũ một bộ không phục bộ dáng bất quá người lại ngoan ngoan bị chu kế cường kéo lại. Ngươi tỉnh tỉnh đi được không, ngươi cũng nói đó là ta cha đi thời điểm phân, hiện tại đều gì lúc, đại ca phạm là méo mó miệng không dưỡng chúng ta, ngươi có thể lấy hắn làm sao, việc này ta thấy còn thiếu sao. Chu kế thắng nghĩ đến chính mình hiện tại tình trạng, nhịn không được đôi mắt liền đỏ. Nguyên bản hắn cha ở thời điểm. Tuy rằng trong nhà không giàu có, nhưng là tốt xấu có cái già, có thiên đại sự có hắn cha đỉnh đâu, hắn chỉ cần ăn no chờ chết là được. Chính là hiện tại hắn cha không có, hắn nương chỉ lo chính mình, mặc kệ bọn họ, đại ca này nhìn qua cũng không chào đón bọn họ, nghĩ chính mình hiện tại tựa như kêu trên mặt nước lục bình giống nhau, phiêu phiêu đáng đáng cũng không có đặt chân địa phương, hắn liền chua sót, nước mắt liền nhịn không được đi xuống lưu. Chu kê dân xem tứ đệ khóc. Cũng nhớ tới trong thôn thật nhiều nhân ra, năm trước còn hảo, trong nhà có tổn lương tốt xấu đối phó lại đây, tới rồi năm nay, bởi vì không lương thực, đã chết đói vài cái lao nhân. Những người đó đối ngoại đều nói là lão nhân đau lòng hài tử, chính mình đói chết chính mình, nhưng là những người khác trong lòng lại biết cũng không phải như vậy. Là lao nhân đã mất đi giá trị, cho nên ở ngay lúc này bị vứt bỏ. Nhà bọn họ Lý Như Thúy trước nay đều không phải một cái sẽ tính kế. Nếu không phải đến trong thành tới, bọn họ mấy cái cuối cùng khẳng định cũng là bị người vứt bỏ kia bộ phận. Chu kế thắng nhìn xem tam ca âm trầm mặt, lại nhìn xem lau nước mắt tư ca, hắn có chút mở mịt, ai cũng không dám chọc, chỉ có thể thành thật đứng ở một bên. Chu kế cường lau mặt, đem nước mắt nghẹn trở về, tam ca, đây là đại ca đại tỷ gia, ta về sau ăn mặc trụ đều đến chỉ vào nhân ra, không gì nhưng không phục ngẫm lại ta tốt xấu có thể ăn thượng khoai lang đâu không thể so cẩu thẳng cục đá bọn họ mạnh hơn nhiều sao. Ngươi liền thu liễm điểm tính tình, đừng cái này không phục cái kia không phấn được không, ngươi phải biết, ta đã không cha, đại ca chỉ là đại ca, không phải ta cha. Nói nói, hắn này nước mắt liền nhịn không được lại hào hào đi xuống lưu. Mọi người đều nói không nương hải tử giống can thảo, bọn họ là không cha cũng cùng thảo giống nhau. Huynh đệ mấy cái làm hắn nói mấy câu nói đều chưa suốt không thôi. Chu kế dân cũng nhịn không được mặt nổi lên nước mắt. Chu kế thắng xem tam ca cùng tứ ca đều khóc, hắn cũng nhịn không được đi theo khuẩn khí lên. Lại nói trong phòng. Phó lôi xem đại cứu tử thở phì phì nhịn không được cười. Được rồi, đừng tức giận, ngươi không nghe bốn bảo nói sao. Hắn liền kêu hổ siêu siêu dạng, ngươi cùng cuộc đời như vậy cái gì khí đâu. Chu kế quốc phun ra một hơi, bất đắc gì nói, ta chính là giác nghẹn quất. Đến nỗi nghẹn quất gì? Chỉ có trinh hắn biết, rõ ràng đời trước đã bị này mấy cái đệ đệ hút khô rồi huyết, rõ ràng trọng sinh sau thể ở không lo bọn họ là huynh đệ, kết quả lại bởi vì hắn cha qua đời, hắn vẫn là đến quản này mấy cái. Hơn nữa liền hiện tại xem, hắn chính là ra tiền xuất lực cuối cùng chỉ sợ cũng bớt không đến hảo, biết rõ là như thế này, lại không thể không làm như vậy, đây mới là nhắc nghẹn khuất đầu Phó lôi lý giải vũ vô đại cứu ca bà vai. Nhà hắn tình huống cũng không sai biệt lắm, cũng có hai cái kéo chân sau để muội Được rồi à, điều gì lúc còn ở kêu bi xuân thương thu, hiện tại người đã ở nhà, có phải hay không suy xét hẳn là sau này làm sao? Chú tư ninh đem khuê nữ phóng tới trên giường đất làm nàng chính mình chơi, này nàng mới có thể đảo ra không cùng bọn họ nói chính sự. Đúng vậy, là đến thương lượng thương lượng, ta xem ngươi cái kia tứ để là cái có tâm nhãn, nhà ta nhiều như vậy đồ vật không thể không phong A Phó lôi chụp xuống tay, tỏ vẻ tuyệt đối duy trì tức phụ quyết định, tức phụ ngươi nói làm sao hảo. chương 319 Phó ra quy cụ. Chu Tư Ninh Nhữ mày suy nghĩ một hồi lâu, việc này không dễ làm, chỉ cần ở tại dưới một mái hiên, nhà ta điểm này sự không có khả năng đều giấu được. Khác đều là thứ yếu, liền hai vấn đề không hảo giải quyết. Đệ nhất là hậu viện kia mấy đầu heo làm sao bây giờ. Không thể làm người biết người khác đều ăn không nổi cơm. Nhà ta còn có thể nuôi nổi này mấy đầu heo không bình thường. Đệ nhị chính là nhà ta thức ăn, về sau ở cùng một chỗ, một cái trong nồi ăn cơm, ta ngày thường thức ăn tiêu chuẩn phải hàng hàng, nếu không cũng là chuyện này. Nàng tạm thời liền nghĩ vậy hai kiện khó giải quyết vấn đề. Hậu viện heo không là vấn đề, thật sự không được liền bán. Ngươi cũng biết hiện tại bên ngoài là gì tình huống, nhà ta heo lấy ra đi đều giá trị giá trên trời. Chu kế cốt nói. Hắn hiện tại là mua sắm viên, mỗi ngày trời nam đất bắc chạy, đôi khi vận khí tốt có thể mua được điểm lương thực, nhưng là này nửa năm qua, thì theo gì, là một đinh điểm đều nhìn không tới. Đây cũng là có thể đoán trước đến tình huống, người đều ăn không đủ no. Đại gia khẳng định ở trước tiên đều đem heo giết, năm nay loại tình huống này, càng không thể có nhân ra dưỡng heo. Nhà hắn nếu không phải lấy cỏ lau vì thức ăn chăn nuôi nói, nay mấy đầu heo cũng khẳng định không thể dưỡng, đây là tất nhiên. Chú Tư Ninh nghĩ nghĩ, trực tiếp đánh nhịp, hành, thứ hai buổi sáng, trừ bỏ heo mẹ, người đem mặt khác kia mấy đầu đều bắt đi. Không cần như vậy cấp đi, lại dưỡng mấy ngày còn có thể thúc dục thúc dục mỡ. Phó lôi có chút không bỏ được. Còn thúc dục gì thúc dục, nếu muốn bán, vậy đừng dây dưa dây cả, đến lúc đó một không cẩn thận làm ai nhìn đến liền không hảo. Chu Tư Ninh không dung người phản bác làm quyết định. Phó lôi ngâm lại tức phụ nói cũng là cũng liền không ở nói chuyện. Chu kê quốc gật gật đầu, như vậy xử lý tốt nhất, trong nhà tổn thất không lớn, còn canh trừng hiểm hàng tới rồi thấp nhất. kia ngày thường ăn cơm làm sao? Nhà ta còn có bảo bối đâu, tổng không thể cùng nhà người khác giống nhau, đốn đốn cháo cháo đốn đốn bánh bột bắp đi. Phó lôi cảm thấy hủy khuất chính mình hành, nhưng là hắn khuê nữ không được à, đúng là trường thân thể thời điểm, không cho ăn chút tốt, hắn khuê nữ đói gầy làm sao bây giờ? Người tưởng gì đâu? Ngươi xem hiện tại nhà ai có thể đốn đốn ăn bánh bột bắp, có thể đốn đốn gặm hai căn khoai lang liền không tồi. Chú Tư Ninh xem hắn giống xem ngốc tử giống nhau, tuy rằng trong nhà không quá thượng cái loại này khẩn đi nhật tử, nhưng là ngươi tốt xấu không thể thoát ly quần chúng quá xa a nhân ra ăn gì uống gì ngươi cũng không biết, ngươi đều làm gì. Phải không, bánh bột bắp đều ăn không được. Không thể a lần trước đơn vị nhà ăn còn có bánh bột bắp đâu. Phó lôi vỏ đầu cảm thấy không thể tưởng tượng, bên ngoài thế giới biến hóa nhanh như vậy sao? Ngươi bao lâu thời gian không đi đơn vị nhà ăn? Chu kế quốc hỏi, không sai biệt lắm hơn một tháng đi. Phó lôi nghĩ nghĩ, chắc không được đâu, khi đó công nhân nhóm còn làm việc đâu, làm đều là trọng thể lực sống, không ăn chút làm nào có sức lực. Hiện tại ngươi lại đi xem, nhà ăn trên cơ bản chỉ có cháo. Hiện tại lại đến miêu đông giai đoạn, công nhân không cần xuất công. Này thức ăn tiêu chuẩn tự nhiên liền hàng xuống dưới Phó lỗi một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ ráng Đây là hắn sai Mỗi ngày hai điểm một đường Trừ bỏ kho hàng chính là ra Tuy rằng cũng thường xuyên cùng đồng sự oán giận lương thực không đủ ăn Nhưng là hắn thật đúng là không biết nhà người khác hiện tại quá đều là gì nhật tử Nhà người khác hiện tại trên bàn cơm ăn đều là gì Được rồi, không nói người khác Nhà ta về sau đã có người ngoài ở Kia thức ăn cấp bậc liền hạ thấp bình thường tuyến thượng Cũng may mùa thu thời điểm nhà ta thu lương thực không ít, chung quanh người đều biết, như vậy ta chính là không thấy thiên cháo khoai lang hẳn là cũng không ai hoài nghi gì. Chú Thư Ninh trong đầu đã bắt đầu cân nhắc, liền trong nhà này đó có thể gặp người lương thực cùng giao dưa, như thế nào đem thức ăn cấp bậc hơi chút tăng lên tăng lên, tổng không thể vì chu kế dân mấy cái, nhà bọn họ người đi theo ăn có ăn chấu đi. Hành, việc này liền giao cho người. Phó lội không muốn nhọc lòng cái này. Dứt khoát trực tiếp vị quyền. Hừ, ngươi đến là bất lo ha. Chủ tư ninh bất mãn. Hắc hắc hắc, ta này không phải có cái có khả năng tức phụ sao. Phó lôi xem tức phụ không hài lòng, chạy nhanh thỏ qua tới hống, ta nhưng không bất lo à, ta về điểm này thời gian lưu chữ hầu hạ ta tức phụ ta khuê nữ đâu. Ngươi A liền miệng hảo. Chủ tư ninh nguyên bản liền không sinh khí, bị hắn này không biết xấu hổ một hống, càng không thể sinh khí. Lại nói nàng cũng biết, chu kế dân mấy cái sự hắn cái này đại tỷ phu sắc thật không hào quảng, rốt cuộc còn cách một tầng, thơm thiển đều không tốt. Ai ai, hai ngươi không sai biệt lắm được rồi à, này còn có cái chưa lập gia đình độc thân tiểu thanh niên đâu. chu kế quốc đứng ở một bên đều ngựa ngùng xem hắn đại tỷ cùng đại tỷ phu, phát hiện hắn này trận không ở nhà, này hai người sao càng ngày càng dính đâu. Ngươi cũng biết ngươi chưa lập gia đình à, kia còn không chạy nhanh tìm một cái trở về. Ta nhưng nghe Tôn Đại Nương nói, hiện tại tình huống này 50 cân gạo là có thể mua cái tức phụ trở về. Nhà ta tuy rằng không giàu có, nhưng là cho ngươi mua cá biệt tức phụ gạo vẫn phải có. Chu Tư Ninh nhìn đệ đệ cười ha hà nói. Đến đến đến, ta hiện tại xem như nhìn ra lạc, hai ngươi là một đám người, ta không thể chê vào được rồi đi. chu Kế Quốc nhắc tay đầu hàng. Lúc này mới nhìn ra tới A, ngươi thật đúng là cái chảy gỗ. Phó lỗi nhịn không được lại bổ một đao. Vài người nói nói cười cười, liền đem chuyện này cấp định rồi xuống dưới. Chờ buổi tối thời điểm, chú tư ninh tự mình xuống bếp, làm trong nhà đệ nhất đốn nhớ khổ tư ngọt cơm. Ngao một nồi đại cha cháo, hâm một nồi cải trắng khoai tây, tốt xấu là đệ nhất đốn, nàng cũng không như vậy Hà khác, cắt mười mấy phiến thịt khô đi vào, như vậy chỉnh nồi đồ ăn đều tăng lên một cái cấp bậc Sau đó giặt sạch một cây đại củ cải thành đầu ngón tay khoan tiểu điều, lại dùng trứng cút tạc cái đại tường chấm ăn thanh thúy ngon miệng. Sau lại nàng nghĩ chu kế dân mấy cái hẳn là rất có thể ăn, sợ này đó không đủ, nàng lại bắt điểm phơi khô khoai lang đỏ diệp, phao khai sử dụng sau này nước gấm chắc hạ, ở quá biến nước lạnh, chấm trứng gà tương ăn cũng là mỹ vị. chu kế dân mấy cái một buổi trưa ở kia phòng bi xuân thương thu, kết quả ăn cơm chiều thời điểm, nhìn này một bàn ăn, gì ý tưởng khác cũng chưa liền thừa một cái ăn. Đợi chút, có hay không quý củ? Chu kế quốc đi lên liền chụp được chu kế thắng loạn chảo một bàn tay, sau đó tuyên bố phó ra điều thứ nhất quý củ, đây là đại tỷ gia, trong nhà đại tỷ phu lớn nhất, cho nên nhớ kỹ, ăn cơm thời điểm, xem đại tỷ phu động đuốc các ngươi ở ăn. Mặt khác, nhà ta là ăn cơm, không phải huy heo, các ngươi đều cho ta văn nhã điểm, cùng các ngươi nói càng đoạt càng không cho ăn. Chu kế dân mấy cái đều há to miệng nhìn xem đại ca lại nhìn xem tỷ phu, đến là không ai xem đại tỷ, rốt cuộc ở chu gia nữ nhân là không gì địa vị, đương nhiên lý như thúy ngoại trừ, cho nên bọn họ tự nhiên mà vậy cảm thấy đại tỷ ở cái này trong nhà cũng không gì địa vị. Như thế nào, không nghe minh bạch. Không chờ đến đáp lại, chu kế quốc như mày. Nghe minh bạch, nghe minh bạch. Chu kế cường chạy nhanh đặt tới, liền sợ chọc đại ca không cao hứng này bữa cơm ăn không được. Chu kế quốc vừa lòng quay đầu trao lỗi xử cái ánh mắt, ý bảo tới phiên ngươi. Phó lôi ho khăn hạ, sau đó chỉnh trọng cầm lấy chiếc đũa bưng lên bát cơm, dối tay gắp một khối đồ ăn thịt khô, bất quá cũng không phóng tới chính mình trong chén, mà là phóng tới hắn tức phụ trong chén, lúc này mới chậm gì gì nói, được rồi, đều là người một nhà, không cần như vậy câu thúc, đều ăn đi. chương 320 đoạn thực Này ra lệnh một tiếng sau, chu kế dân mấy cái liền cùng cởi cương con ngựa hoang giống nhau, buôn trên bàn số lượng không nhiều lắm thì đi. Đây là còn cố kỵ bên cạnh còn ngồi ba hòn núi lớn, nếu không bọn họ khẳng định đem chiếc đũa đều ném, trực tiếp thượng thủ đoạt. Chu tư Linh mấy cái nếu mày nhìn bọn họ này ăn tướng, chứng mắt, bất quá rốt cuộc chưa nói cái gì. Đến là bên cạnh dùng ngũ nhỏ múc canh chứng phó bảo bối trận to mắt nhìn bọn họ đoạt thực. Lúc sau liền ôm chính mình chén nhỏ sau này xúc, đây là bị bọn họ hung mánh dọa tới rồi, sợ nàng canh chứng bị bọn họ cướp đi à. Chú tư ninh đem khuê nữ ốm ở trên đùi, hảo hảo hống bài câu, tiểu hoa nhi lúc này mới buông tâm, bất quá rõ ràng trên tay động tác nhanh không ít, này muông không ăn xong đâu, kia muông đã hướng trong miệng tạm. Chờ chú kế dân mấy cái đem trên bàn đồ ăn quét ngang qua sau, phó lôi lúc này mới bình tĩnh nói, ăn nó đi. Chu kế dân nhìn nhìn đại tỷ phu trước mặt kia chén còn chưa thế nào động đại cha cháu rất muốn nói không ăn no, nhưng là hắn cũng không phải thật sự ngốc, lời này hắn chính là ngấm lại mà thôi, hiện tại ở tại đại tỷ nhà chồng, cường ai ăn cũng không thể cướp được chính chủ trên người đi à. Ăn no chu kế cường biết làm việc, biết về sau chính là ăn nhờ ở đầu, lại không thể giống như trước ở nhà mình giống nhau gì đều đúng lý hợp tình, đại tỷ phu, đây là chúng ta này đã hơn một năm tới. Ăn nhất no một đốn. Trong thành cùng chúng ta thôn chính là không giống nhau. Hắn ý tứ là tưởng vô vô đại tỷ phu mông ngựa, kết quả phó lôi đến là đi theo gật gật đầu, bất quá kế tiếp lời nói đến hắn trong thai liền không như vậy êm hai. Biết các ngươi đều đói bụng mấy ngày rồi, ngươi đại tỷ này bữa cơm là lấy ra trong nhà vài thiên đồ ăn, các ngươi lần đầu tiên tới đại tỷ nhà chồng, này bữa cơm xem như cho các ngươi đón gió. rõ. Bất quá cũng liền trầu này. Lúc sau chúng ta còn phải lật khẩn lương quần sinh hoạt. Ngươi tỷ phu ta liền một người, các ngươi cũng thấy được, tuy rằng là công nhân, nhưng là phát lương thực cũng là hiểu rõ, dưỡng các ngươi đại tỷ cùng ta khuê nữ còn miễn cưỡng, hơn nữa các ngươi mấy cái vậy thật khó mà nói. Bất quá nếu tới, xem ở ngươi tỷ trên mặt, ta cũng không có khả năng đem các ngươi đuổi ra đi, về sau có ta một mâm ăn, liền có các ngươi một mâm ăn. Phó lỗi làm lơ ba cái cậu em vợ trên mặt thay đổi liên tục nói tiếp, bất quả nếu các ngươi về sau liền phải chu hạ, đó chính là người một nhà, ta cũng liền không khách khí, có gì nói gì. Chúng ta lão phó ra quy củ không nhiều lắm, trong đó có một cái chính là nhà ta không dưỡng người rảnh rôi. chu kế cường mấy cái nghe trong lòng có chút sao động, không biết đại tỷ phu đây là muốn làm gì, bọn họ chính là người rảnh rôi A không dưỡng người rảnh rôi chính là nói không nghĩ dưỡng bọn họ bái. Chính là vừa mới rõ ràng nói có hắn một ngụm ăn liền có bọn họ một ngụm ăn a Ngươi tỷ ở nhà tuy rằng không công tác ở nhà đợi, cũng không thoải mái, cả ngày trừ bỏ xem hài tử còn phải vội lẩm bẩm trong nhà trong ngoài, các ngươi tới vừa lúc, có thể giúp đỡ ngươi đại tỷ chia sẻ điểm. Rốt cuộc nói đến trọng điểm, chính là tưởng tại đây ngủ nghỉ, nhưng là đến làm việc, không làm việc cậu em vợ, hắn này không thu lưu. Có gì chia sẻ, những cái đó không đều là nàng nên làm sao. Lúc trước ở quê quán thời điểm, nàng mỗi ngày cũng đều làm này đó, cũng không thấy nàng mệnh sao địa, hiện tại tới trong thành đến là tiểu quý. chu kê dân có chút không cho là đúng, hắn trong xương cốt là rất lớn nam tử chủ ý, cho rằng nam chủ ngoại nữ chủ nội đây là thiên kinh địa nghĩa, nhân ra nữ nhân có khả năng, vì sao nhà mình đại tỷ liền không thể làm. Đúng vậy, ta hiện tại là người thành phố, này thân mình ở các ngươi ở lại sau nhất định phải tiểu quý. Nhà ta hậu viện dưỡng một đầu heo về sau chu kế dân ngươi phụ trách một ngày tam đón Huy Nếu là huy không hảo hoặc là đem nó Huy gầy vậy ngươi liền không cơm ăn nghe hiểu chưa Chu Tư Ninh nhìn chu kế dân gần từng chữ một nói